Âm quân sắp xếp thành trận, sĩ tốt đều xuyên giáp ra, uy vũ hùng tráng. Phía trên còn có quân kỳ khai triển, từng t i a từng t i a quân khí hội tụ bên trên, hiện ra bất phàm. Huyền hắc quân khí ngưng kết thành vân khối, hầu như liền muốn kết thành hình thái. Âm binh c h e n c h ú c mấy người tự ở bảo vệ, trong những người này, nhiều là quan văn trang phục, trên người mang theo pháp văn, tỏa ra từng trận g ọ n sóng ở chính giữa. Nhưng là vừa n h ấ c tám người kiệu liêm mạc buông xuống, trong đó mơ hồ t ọ a đến một người. nay quần quỷ thần m ê n ngông c u ồ n cuộn lái vào pháp vực tượng thần đạt được cảm ứng nhất thời tỏa ra mắt trần có thể thấy kim quang nhất thời dẫn tới phía dưới chú ý chuyện này mau nhìn một tín đồ bái song song không khỏi ý t h o á g nhìn thất thanh nói mọi người ngẩng đầu liền thấy thành hoàng tượng thần phát sinh nhàn nhạt kim quang hơi nổ vang tựa hồ cũng ở vui mừng n g ả y nhót nay kỳ dị sức mạnh nhất thời để bách tính kính nể nguyên vốn có chút coi thường tâm cũng lập tức chìm xuống dưới t h à n h Hoàng thần hiện linh rồi, bách tính bên trong thì có người hô, quỳ xuống d ậ p đầu, ầm ầm văn vọng kính xin t h à n h Hoàng che chở a. Có hắn đi đầu, người này quân lập tức quỳ xuống, một mảnh đen kịt đều ở khẩn cầu t h à n h Hoàng ơ n c h ạ c h Chuyện này, Trầm Văn Bân thấy cảnh này thì có chút chần chờ hỏi, trước có thể không này đ ứ c định, đồng thời t h à n h Hoàng này thần nếu có thể ban ngày h i ề n linh, pháp lực sâu không lường được, liền để Trầm Văn Bân trong lòng nổi lên chút kiến kỵ. Không sao cả, Tống Ngọc khoát khoát tay. nhìn phía dưới thành kính tế bái bách tính trong con người không biết nghĩ cái gì có vẻ kinh dị thoáng hiện hiện tại bách tính mới thật sự là ở bái thần trước bất quá là lo ngại tống ngọc pháp lệnh tới làm cái dáng vẻ cơ bản tất cả đều là hiện ra tín đồ liền phổ thông tín đồ đều rất ít đây là lẽ thường dù sao bách tính ngu muội muốn tiếp thu một cái tân sự vật nhanh nhất cũng phải mấy năm thời gian phương minh thân là thần linh chỉ cần hạ xuống phúc phận lại chú ý tuyên truyền liền có thể rút ngắn rất nhiều nhưng lại cố gắng thế nào mấy tháng cũng làm ớ u n Phương Minh thời gian quý giá chờ không được lâu như vậy lần này tuy rằng không phải chân thân hiện ra ở người trước nhưng có thể tượng thần phát quang tự nhiên cũng không phải vật phàm hơn nữa Tống Ngọc trong bóng tối bảo vệ dùng không được mấy ngày liền có thể đem tín ngưỡng tản toàn phủ vương vàng chất dưới căn cơ Trần Văn Bân thấy chủ công trầm ổn s ắ c mặt có chút không rõ nhưng nếu chủ công đều là nói như thế hắn cũng chỉ có thể cười khổ l u i ra Tống Ngọc tuy rằng nhìn trong miếu tình hình nhưng một trái tim tư nhờ ở bản tôn phương minh bên kia lúc này tiến vào pháp vực liền thấy rõ một khối đại địa tựa hồ nổi giữa không trung mấy có cách viên n g à n g giảm tất cả mọi người là trở nên h o a n g hốt nay cách giới lực lượng càng rõ ràng n à y pháp vực cũng là càng ngày càng ngưng tụ hầu như chính là một thế giới nhỏ phương minh thu hồi thần niệm cảm thán nói tự thành thế giới nạp tu di với giới tử này phương minh cũng có chính là mở ra đến động tiên thành hoàng này pháp vực đạt được phủ thành tín ngưỡng Nhất thời có loại tự thành một giới, hướng về động thiên chuyển hóa ý vị. Nếu là sẽ có một ngày thu hết thiên hạ tín ngưỡng, cái kia sinh thành pháp vực, chỉ sợ cũng là một cái tiểu thế giới, chính là không biết trong đó có gì thần dị. Phương Minh mơ màng, lập tức bật cười. Ngày sau đạt được thiên hạ, liền nhưng có biết rồi. Phía dưới văn thần võ tướng, Tạ Tấn, Vương Trung, Lưu Ôn nhóm người đều có, đều là trở chủ công dặn dò. Phương Minh ý nghĩ hơi động, trước kia một mảnh nguyên thủy đại địa bên trên. Nhất thời phát sinh ầm ầm vang lớn, từng tòa từng tòa cung điện màu vàng l ó n g vụt lên từ mặt đất, hình thành một mảnh cung điện hùng vĩ. Thiên hoa loạn truy, lạc xuống mặt đất, hình thành ngọc thạch bàn đạp, tầng tầng làm nền, sáng đến có thể soi gương. Chỉ là trong nháy mắt, trước kia đất t r ố n g trên thì có thành hoàng pháp điện đống d ư n g sinh thành. Nay pháp điện kéo dài mấy chục dặm, so với trước thị trấn cung điện lớn hơn đâu chỉ vài lần. Tạ tấn các loại người tuy không phải lần đầu tiên thấy đây cơ hội là khai thiên tích địa cảnh tượng. nhưng vẫn là không khỏi thán phục, bái xuống nói, chủ công thần uy, ha ha, phương minh thu hồi thần niệm, cười nhạt, bất quá tiểu kỹ ngươi, thanh hoàng này pháp vực, tự sinh thành tiểu cùng phương minh có liên hệ, ở pháp vực bên trong, phương minh hầu như chính là nửa cái tạo hóa, làm chút cung điện đi ra, bất quá là việc nhỏ như con thỏ, bản tôn lần này, đem rời đến nơi đây, cái khắc tín đồ h ồ n phách, nhưng là vẫn giữ an xương phụng dưỡng, các ngươi đi vào dàn xếp, lưu ôn, ngươi phụ trách việc này. Phương Minh vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, dặn dò nói: Vâng, Lưu ô n đi ra, cung kính lĩnh mệnh. Tạ Tấn, ngươi mang theo âm binh, đi quân doanh thu xếp. Phương Minh nói, lại là một mảnh quân doanh vụt lên từ mặt đất. Tuân mệnh. Tạ Tấn đi ra, hành quân lễ. Hứa Viện mấy cái vệ tướng, các l i n h 500 m âm binh tiến vào trường nhạc, vũ di nhị phủ, tiêu diệt Ngũ Việt ác quỷ liên minh. Nghe quân báo, một đường thế như trẻ tre. Bọn họ 5 người mang đi 2,500 m âm binh. Phương Minh nơi này, còn lại cũng là số này. Nay còn lại hơn 2.000 âm binh, tạm thời sắp xếp tạ tấn thống lĩnh, trước liền bị phái đến Tân An, loại bỏ h n g quỷ, đả kích các linh, khá thấy hiệu quả. Tới hiện tại, đã đem Tân An thanh lý đến gần đủ rồi. Lần này cùng Phương Minh đồng thời tiến vào thành Hoàng Pháp Vực. Sau đó, tự nhiên là Vương Trung cái này tuần kiểm sự, Phương Minh cũng là thu hồi âm binh ở Pháp Vực bên trong thu xếp. Dù sao dùng âm binh đi tiêu cá biệt r c cỏ. luôn có chút ngưu đao giết gà cảm giác điều này cũng không công tiêu hao thực lực bất lợi số mệnh nghĩ đến đây phương minh trong lòng hơi động minh coi tự thân liền thấy từng tia từng tia số mệnh tự trong hư không vọt tới từng sợi bạch khí hội tụ thành màu đỏ lại không ngừng thu nhỏ lại hóa thành màu vàng truyền vào trên đỉnh ấn vàng ấn vàng bên trong đã sắp bị hoàn toàn t r ă n ngập màu đỏ dần dần bị đặt ở dưới đáy mấy không thể nhận ra số mệnh đã đến này bớt sao phương minh tự lẩm bẩm trước có văn xương tín ngưỡng, hắn số mệnh chính là đại thịnh, thần c u trên màu vàng cũng là dần dần viên mãn, đến hiện tại màu vàng nồng nặc, tròn trung trụ, ánh sáng hoa, có một loại kim t í n h bất hủ ý nhị, nhanh hơn, chỉ cần đem nô nam tín ngưỡng toàn bộ bỏ vào trong túi, ta là có thể vượt qua từ ngũ phẩm, trực tiếp tiến vào chính ngũ phẩm thần vị, kim thân đại thành, vang dong chính thần, ở m ụ c thanh trong ký ức đã không phải tiểu thần, chính là thần đạo sức mạnh trung tiên, chúa tể một phương, m ụ c thanh chính mình, cao nhất thì. cũng chỉ là một chính thất phẩm thành hoàng, thấy ngũ phẩm kim thần cũng đến một mực cung kính, không dám hơi có thất lễ. ở đại càn thế giới, càng là vị nghiệp đuổi theo chân nhân, đến lúc đó, dựa vào phía sau số mệnh hương hỏa chống đỡ, phổ thông chân nhân đã xa xa không phải là đối thủ, đã có thể hoành hành vô kỵ. hay là chỉ có số mệnh trí bảo cùng thế tục xanh t i m khí mới có thể làm cho phương minh hơi có sự kiên r ẻ vì đến bước này, phương minh đã đợi quá lâu quá lâu, muốn thu đến tín ngưỡng cũng hoàn toàn củng cố. n à y mở điển cùng tăng sản nhưng là trọng yếu nhất tới thời khắc mấu chốt này phương minh càng là tinh thần thông suốt liền dặn dò nói chu tư thuộc hạ ở chu tư đi ra cung kính hành lễ hắn là an xương chu gia tổ linh vốn là bị cầm cố ở tế tự bên trong sau đó bị phương minh giải cứu ra trước tiên mặc cho văn lại sau bên ngoài thổ địa thần gần nhất lại bị triệu hồi trung ư ơ n g đảm nhiệm phi địa thi nay tư lịch cùng tài cán đều là thâm hậu ngươi phải nhanh một chút phong phú thuộc hạ phân công nhiệm vụ, đem cái giá d ự n g lên đến. bản tôn lập cái chương trình, tân an bên trong phủ, mỗi lương phái một cái phi lệnh lại, trong huyện chính là ti lại cấp, phụ trách ruộng màu mơ công việc, đều thuộc về ngươi quản hạt. vốn là chỉ cần nhận lệnh mấy cái thổ địa thần, liền có thể giải quyết. nhưng vừa đến thuộc hạ vẫn không có lập đến đại công, có thể nào nát đất phong thưởng? hay là phương minh vì tăng cường bản thân thống trị, tha rằng nhiều chiêu chút thần lại, coi như có chút lãng phí, cũng là ca nguyện. bất kể là phi lệnh lại. t i lại, thậm chí là chính bắt phẩm phi địa tào trong cơ thể thần trước cũng chỉ có phi thần thông một hạng, thậm chí còn không sánh được chu tư vì là thổ địa thần thời gian. bởi vậy, tất nhiên là gia tăng quận chúa quyền uy. vì thế lưu lại cơ cấu mập mạp các loại hậu hoạn, nhưng là không lo được. nói tới chỗ này, phương minh tinh thần quét qua, liền thấy rõ tuân tinh thân mang lại viên pháp bảo, mặt kiểm buông xuống, đứng ở đội ngũ biên giới, không dám đại động. trong lòng chính là nở nụ cười, hắn cố ý đem tuân t ĩ n h mang tới. chính là chuẩn bị đặt ở chu tư thuộc hạ nay phi địa tào ở sau đó đại kế bên trong địa vị trọng yếu để bạt cơ hội cũng nhiều chính thích hợp tuân t í n h thượng vị chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 167, á o x á m tuân t ĩ n h có màu xanh bản mệnh chính là mệnh thế đại tài đã có áp sát tâm tư phương minh lại sao cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng lập tức để bạt nhưng là không được dù sao có thể chế quý cũ coi như là giao long mãnh hổ cũng đến bàn ngoạ phương minh thân là thần linh nhưng không thể đi đầu phá hoại dù sao hắn đến lợi ích to lớn nhất chỉ có thể cho tuân tĩnh tận lực sáng tạo cơ hội liền xem bản thân hắn n ắ m phương minh đối với này vẫn rất có tự tin người như thế coi như người đem hắn vùi vào bùn đất bên trong đều có thể dựa vào tự thân bò lên h u ố n g hồ chuyên môn cho cơ hội đây một bên khác chu tư hành lễ thuộc hạ rõ ràng tất không phụ chủ công kỳ vọng phương minh gật đầu nói hiện tại mới mở cơ nghiệp vạn mong mỗi người quản lý chức vụ của mình đem tân an quản lý được như vậy bản tôn há lận trọng thường phía dưới trong lòng mọi người hơi động ý này hẳn là ám chỉ lập công giả còn có đại đệ bạn lưu ô n các loại vì là phương minh thuộc hạ lâu ngày tự nhiên biết chủ công luôn luôn ngôn ra tất tiễn trong bọn họ đã có người làm đến chính b á t phẩm thần trước còn muốn để bạn trừ phi là chính thất phẩm thành hoàng thần vị một ngộ đến chỗ này không ít người trong mắt chính là sáng c h o a n g bọn họ ước ao thổ địa thần đã lâu. thậm chí có mấy cái tự thân coi như quá thổ địa, tự nhiên biết chủ quản một chỗ chỗ tốt, vậy cũng là âm ti quyền to tận trao tới tay, chỉ cần không phản loạn. cái kia phương minh luôn luôn mặc kệ, có thể nói tự do cực điểm. đồng thời, ở chính mình địa bàn bên trong, nhưng dù là quyền sinh quyền sát trong tay, che chở phạm vi cũng tăng cường rất nhiều, chí ít muốn lên trạch gia tộc, đó là đầy đủ. từng cái từng cái trong mắt đều tựa hồ bước lên hỏa diễm, n g ư c hướng n g c hầu như hận không thể lập tức động thủ, đem chính mình việc xấu làm tốt. lại lập xuống đại công, cầu được ban thưởng. Phương Minh nhìn thuộc hạ tính tích cực đều bị điều động giáng d ấ p cũng là cười nhạt một tiếng. Chỉ cần Tân An v i ệ c viên mãn, cái kia tích trữ thần lực tín ngưỡng, đầy đủ hắn lên cấp chính ngũ phẩm thần vị, kim thân thành cửu. Đến lúc đó trưởng khống ngũ phủ mấy chục huyện, thưởng dưới mấy huyện, cũng là có thể được. Dù sao thần đạo không phải một cái liền có thể khai sáng, liền ngay cả thượng đế, được x ư n g nhất thần giáo, không cũng lôi kéo thiên sứ đại kỳ, trong bóng tối mời chào không ít tay chân thuộc hạ. lúc này lấy sau địa bàn mở rộng đến một châu thậm chí toàn bộ thiên hạ thời điểm những kia xa xôi nơi chỉ sợ cũng thật sự không c ò n được nhất định phải thiết thần linh c h ấ n thủ phương minh hiện tại cũng muốn bồi dưỡng một ít thần linh đi ra làm cánh chim dù sao hắn phát xuống thần trước phù văn đều có đòn bí mật có thể bảo đảm khống chế thủ đoạn hơn nữa ân uy cũng thi chính hắn lại là thần đạo người khai sáng thân phận trước sau cao hơn nhiều thủ hạ có những thủ đoạn này thủ hạ hay là còn có thể thu được đầu độc mất m ư u phản phản nhưng muốn thành sự nhưng là đừng hỏng đồng thời tung cái này mùi nhử còn sợ thuộc hạ không liệu mạng nắm quyền vâng phía dưới mọi người đợi đến kích động qua đi đều là lập tức bái xuống lớn tiếng nói bọn họ đều là có cấp bậc thần quan thân mang pháp văn này vừa ra khỏi miệng nhất thời thanh chấn động mới giảm đồng thời còn rất xa truyền bá ha ha phương minh nửa g mặt lên trời cười to có các ngươi ở bản tôn lại có gì lự vung tay lên Thuộc hạ văn võ quan chức vội vội vàng vàng rời đi bố trí công việc đều muốn rất sớm làm ra thành tích vì là chính mình bắt đến gia vị nay phương minh chỉ huy văn võ quan chức tiến vào thành hoàng pháp v ự c một màn cũng rơi vào không ít thân c ó thần quái giả c h í nhãn cái kia ngập trời quân khí thần linh mang theo sóng thần lực xa xa truyền bá ra nhất thời gây nên kinh sợ cái này cũng là phương minh cố ý hành động trước là d ấ u tài an tâm tích lũy một tiếng hót lên làm kinh người hiện tại nhưng là muốn biểu hiện thực lực. i n h sợ bọn đạo trích, quả nhiên không ít trong bóng tối nhòm nó người, s ắ c mặt cho nguội, không dám tin tưởng, lại mau mau cúi đầu, thân thể đi vào trong bóng tối, biến mất không còn t ă m hơi. Nhưng là bỏ chạy, đem nghe thấy mang cho phía sau chủ nhân. Khoảng cách thành hoàng pháp v ự c một chỗ không xa tiểu quan trên. Lúc này bởi vì truyền r a tiết độ sứ tống ngọc tự mình tế tự thành hoàng tin tức, không ít bách tính đều đi vào quan sát. Bình thường từ lâu đầy ngập khách tiểu lâu, lúc này lại có vẻ hơi q u ộ n cụ ẽ chỉ có vẻn vẻn mấy người. còn ở tự rót tự uống, dựa vào song một bàn, ngồi một cái người h o sám, trước mặt còn xếp đặt vài đạo thức ăn chay, đều là mùi thơm nước m u i nhưng người này dường như không nghe thấy, một long m ở dạ, đều không ở nơi này nơi. trong mắt của hắn mơ hồ b ố c ra quang đến, nhưng là có nói toàn chân, mở đến linh nhãn, chính đang quan sát thành hoàng động tĩnh, đợi đến nhìn thấy vừa nãy này cảnh, nhưng là thân thể run lên, sắc mặt như cho nguội, quân khí ngưng kết thành hình, nay quỷ quân không thể so quỷ vương thân bình thua kém. càng là văn võ phong phú, hộ vệ khoảng trường không ít. năm đó một ý nghĩa sai lầm, không muốn thật cho này thần đã có thành t i u khó hơn nữa ngăn chặn. người áo bào cho cười khổ một tiếng, cầm lấy trên bàn m à u xanh ngọc sứ chén rượu, liền uống một hơi cạn sạch. dựa vào ánh sáng, hiện ra một tấm người trung niên mặt đến, trên đầu nhưng có bao nhiêu màu trắng, hình dung có chút tiểu t ụ y tựa hồ đạt được không đủ chi chứng. người này tự nhiên chính là thanh hư chân nhân, hắn giúp đỡ tống ngọc diệt đến lý gia sau khi. đã là triệt để vào tống ngọc dưới trướng, cũng lại thoát đi không. Đối với tống ngọc phát triển, tự nhiên quan tâm, không tiếp tự mình đến đây, không muốn vừa tới tân an, liền thấy rõ tình cảnh này. thanh hư thân là chân nhân, thấm nhuần yếu ớt, tự nhiên biết t h à n h hoàng này thần linh tuy rằng thần uy h i ề n hách, nhưng có tín ngưỡng l ư ợ c điểm, vẫn tính có thể chữa. nhưng quan văn võ tướng đều có, liền khá là phiền toái, t i ê n đạo bên trong, tuy rằng coi trọng tự thân tiêu dao, nhưng gặp đại kiếp nạn cũng cần người bảo vệ. n à y người đông thế mạnh đạo lý, bọn họ tự nhiên cũng hiểu. Phương Minh nếu là một thân một mình, vậy còn không sợ, nhưng nếu lông cánh đầy đủ, muốn đối phó lên, liền cần tốn nhiều không ít công phu. Tuy rằng Thanh Hư Chân Nhân cùng Phương Minh hiện tại đều là phụ tá Tống Ngọc, xem như là đồng nhất trận doanh, nhưng này giết tới sân môn, đánh chết đánh cho tàn phế đệ tử không toán, càng cứng rắn hơn sinh bức tử một cái chân nhân đại thủ, há lại là dễ dàng như vậy quên. Thanh Hư Chân Nhân đến đây, ngoại trừ quan sát Tống Ngọc khí tượng, thế cứu mệnh lý. nghị cách giúp đỡ ở ngoài, còn có một lần đem Phương Minh đánh rơi bụi Trần Tâm Tư. Dù sao chỉ cần Long Khí không thích, cái kia thành Hoàng Thần ở ngô Nam tín ngưỡng, lập tức liền muốn giảm thiểu hơn nửa, căn cơ tổn thất lớn Phương Minh, tự nhiên không ngăn nổi bạch vân quan vây quét. Đến lúc đó nhờ được Long Khí chấn áp, giết này thần như giết một cậu ngươi. Đáng tiếc, thiết tưởng tuy được, lại không nghĩ rằng Tống Ngọc cùng Phương Minh chính là cùng một người, Thanh Hư âm lưu, còn chưa bắt đầu, cũng đã nhất định thất bại kết cục. Lúc này Thanh Hư chân nhân. Hồn nhiên không biết những này, hắn chính là thành hoàng thế lực tăng mạnh mà khổ não. Không nghĩ tới tống công dĩ nhiên đem tam phủ tín ngưỡng nhường cho, không muốn cho chính mình tổ tông sao? Thanh hư chân nhân nghĩ đến trước đến tin tức, càng là có chút tâm hỏa sinh thành. Tuy rằng hắn cũng biết, so với thành hoàng thần đưa ra lợi ích, những này tín ngưỡng quả thực không đáng nhất tới. Kha kha, thủ đoạn cao cường, thực sự là thủ đoạn cao cường. Thanh hư chân nhân lại uống một chén, rượu này chính là nhà này bảng hiệu, chính là lấy 20 năm trước. Ngũ c ố c rất nhiều thiên thời, tinh tuyển ngũ gốc, hơn nữa tuyết thủy sản xuất, lại trôn giấu gần 20 năm, có thể nói cao cấp nhất thượng phẩm. Hàng năm chỉ bán 50 đàn, hào làm ngũ tuyết xuân, coi như ở toàn bộ Ngô Châu đều có chút tiếng t ă m Nhưng tiểu lâu này kỳ thực chính là bạch vân quan chi mạnh m ở thanh hư chân nhân đến đây, tự nhiên không cần tiền cống trên. Nay thần coi là thật thật tận nhẫn, mười mấy năm qua cùng ta bạch vân quan cũng coi như láng giềng mà cư, càng cũng không biết nó còn có loại thủ đoạn này. có thể mở điền m ê n h mang mẫu tăng 5 phần 10, lớn như vậy ưu thế trước nhưng ẩn n h ẫ n không ra chính là sợ đạt được kiên kỵ hiện tại thời cơ một đến tung đổi được tam phủ tín ngưỡng này p h i ê n vân phúc vũ thủ đoạn thực sự là thanh hư chân nhân cảm thán thanh hoàng này thần ẩn n h ẫ n cùng then chốt thời kỳ có can đảm áp lên tất cả V u ô n g tay một kích tâm thái liền với hắn cũng không khỏi không ngờ một tiếng bội phụ thanh hư thân là chân nhân nhìn ra càng xa hơn có thanh hoàng này ở tống ngọc chỉ dưới thực lực đâu chỉ tăng gấp đôi, càng dựa vào mẫu sản, có thiên quyến đại nghĩa danh phận, thực sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng thời, sau đó quân chúa, ai chịu liều lĩnh lương thực giảm sản lượng nguy hiểm, mạnh mẽ trục xuất thành hoàng tín ngưỡng, coi như có thể nhất thời đầu độc, nhưng mệnh lệnh sợ là còn chưa mở miệng, sẽ bị thần tử liều mạng chặn lại, dân gian cũng sẽ bị m ắ n g thành hôn quân d o a n g chủ. Có thể nói, này sách vừa ra, thành hoàng thần căn cơ, chính là vững như núi thái, thành hoàng thần cùng tống ngọc. chính là một cái song thắng cục diện, có thể bạch vân quan vị trí, thì có chút lung túng. Thanh hư cao mày trong miệng ngũ tuyết xuân cũng tựa hồ trở nên không hề mùi vị. Hắn vốn định ở thành hoàng thần cùng tống ngọc trung gian chế tạo chút sự cố, dẫn tới hai người ly tâm, lại từ từ đổ chi để tống ngọc vứt bỏ thành hoàng, thân q u ề n cùng vương quyền trong lúc đó, bất luận ở thế giới nào, trời sinh thì có mâu thuẫn, thanh hư muốn làm chỉ là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, có thể nói là đường hoàng dương lưu không kế có thể phá. nhưng hiện tại xem ra có đồng ruộng, t h à n h hoàng thần cùng tống ngọc trong lúc đó mâu thuẫn liền rất là giảm bớt hai người liên minh càng củng cố chuyện này đối với bạch vân quan tự nhiên không phải tin tức tốt gì thanh hư chân nhân b ù i n ù i thở dài xem ra đối phó t h à n h hoàng việc còn phải bàn bạc kỹ càng chính là không biết thanh hòa có thể không bước qua bậc cửa này trong lòng hắn còn càng lo lắng một điểm tống ngọc đã có t h à n h hoàng vì đó trợ lực cái kia bạch vân quan vị trí lại nên đi cái nào bãi nếu không thể thân cận long khí, như thế nào lập công, thu được công đức số mệnh? dù sao hắn cùng thanh hỏa trên người, còn có ba thước tội nghiệt, chưa từng tẩy đi, đây chính là treo ở trên cổ một thanh đoạt mệnh lợi kiếm, chẳng biết lúc nào sẽ chặt bỏ. thanh hư vốn là dự định, chính là c h e n đi t h à n h hoàng, do chính mình trên đỉnh. dù sao hắn hiện tại, hay là người thật tu vi, chỉ cần hơi lộ trên mấy tay, còn sợ thuyết phục không được tống ngọc sao? cho tới cái khác tán tu loại hình, tu vi không bằng thanh hư cao thâm. Thế lực sau lưng càng là kém xa, tự nhiên không cách nào so sánh cùng nhau. Sau khi lại phụ trợ Tống Ngọc Bình Định Nô Châu, này thu được số mệnh công đức, liền gần như có thể mang thanh hư cùng bạch vân quan tội nghiệt trung hòa. Theo Tống Ngọc yên ổn địa phương, phúc phận bách tính, này mang đến số mệnh công đức, còn có thể tăng cường. Đến lúc đó thì có tiền lời. Nếu là Tống Ngọc có thể đánh hạ mấy châu, tự lập thành vương, cái kia bạch vân quan thế lực cũng có thể ở thanh hư trên tay, được mở rộng. Khi đó thanh hư coi như bỏ mình. cũng không thẹn với chư vị tiền bối. Huống chi Tống Ngọc nếu có thể thành Tiểu c h â n Long, cái kia Phúc Phận Đạo môn hậu thế mục tiêu cũng không phải không có khả năng đạt thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 168, 1 m t ộ t năm. Thanh Hư chân nhân ý tưởng tự nhiên là vô cùng tốt, nhưng vừa nhìn Tân An tình huống trong lòng liền lập tức nguội hơn nửa. Chỉ vừa thấy ngoài thành mở điện, Thanh Hư liền rõ ràng lúc này Thanh Hoàng chiếm Thiên ý dân tâm đại thế tùy tiện cùng chống đỡ. Bất quá là tự tìm đường chết cử chỉ, chỉ có thể đem kế hoạch đệ xuống, sau đó lại tính tiếp. Hiện nay cũng chỉ có trước tiên dẫn thân vào tiết độ phủ, phụ trợ Tống Ngọc mới là chính đủ. Hắn có Tống Ngọc tự tay viết thư, muốn đầu chạy tới, chỉ là chuyện một câu nói. Nhưng muốn ở Đông đảo tán tu cùng Thành Hoàng h o à n Lý dưới ra mặt, nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Đang muốn nên dùng cỡ nào thủ đoạn chiếm được với vị này gặp g ỡ liền nghe hai bên đường đi c h u n g cổ cùng vang lên, người qua đường đều là nói. Tiết độ sứ đi ra rồi, Thanh Hư biểu hiện chấn động, vừa vặn nhìn lại một chút người này khí số, thả tay xuống bên trong xanh ngọc chén rượu, n g ư n g thần quan sát, liền thấy hai hàng giáp sĩ nối đuôi nhau mà ra, phân loại hai bên đều mặc giáp chấp kiên, trong ánh mắt mang theo sát khí, chỉ là một chút, Thanh Hư liền hiểu được, những này đều là bên trong chiến trường, muôn vàng thử thách, c ự u tử nhất sinh bồi dưỡng được đến hẳn tốt, loại này giáp sĩ khí huyết d a n h mãn, tinh khí lang yên, lại tự mang thiết huyết sát khí, phổ thông pháp thuật. đối với bọn họ đều là vô hiệu. Nếu như trăm người cùng nhau tiến lên, lại có cung tên, vậy cho dù lúc này thanh hư cũng không chắc chắn có thể sống rời đi. Người này đúng là cảnh giác. Thanh hư chân nhân gật đầu, khen ngợi nói: Thời loạn lạc bên trong, tôn trọng cá nhân võ lực, tất nhiên là không sai. Nhưng nếu như làm được tam phủ quân chúa, còn yêu thích chơi cải trang vi hành, vậy thì là não t ả n Tống Ngọc Giáp sĩ không rời khỏi người, nhưng là tính tình thận trọng, tâm tư kín đáo biểu hiện. Lúc trước ta còn lo lắng. tống công t h i ế n niên đắc trí ngăn ngắn năm hứa liền bao phủ nô n a m không khỏi sinh ra chút kiêu ngạo tâm tư coi thường anh hùng thiên hạ bây giờ nhìn lại nhưng là ta lo xa rồi thanh hư chân nhân âm thầm nghĩ đối với tống ngọc tương lai càng nhiều một phần hy vọng đang lúc này văn võ quan lại chen trúc một vị thiếu niên đi ra thanh hư không cần suy nghĩ nhiều liền biết thiếu niên này tất là tống ngọc bận i ệ u ngưng thần nhìn lại liền thấy tống ngọc lúc này tuy vẫn là nhược quán nhưng mặt như ngọc m ụ c tự điểm t ấ t giữa hai lông mày càng làm mang theo bừng bừng anh khí. t ư n g thiên đình viên mãn, nhĩ như châu khuyết nhưng là đại quý chi tượng không có kẽ hở. Thanh hư chân nhân gật đầu chính là không biết số mệnh làm sao. Nhắm mắt minh tưởng nhưng là vẫn lên bạch vân quan bí truyền quan khí p h á p thuật. Tuy rằng ở đại càn chỉ cần mở đến linh nhãn giả liền có thể quan sát số mệnh nhưng số mệnh n h ậ n sâu há lại là dễ dàng như vậy liền có thể xem tận. Tâm t h ư ờ n g linh nhãn chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài. không thể tế tra căn cơ liền dễ dàng phát sinh phán đoán sai trước ngọc hành linh nhãn cũng là loại này thanh hư vận lên pháp môn tên là linh tê thông minh nhãn chính là bạch vân tổ sư truyền lại không phải chân nhân không thể tu một khi vận lên phương pháp này không chỉ có thể quan sát số mệnh còn có thể tế cứu căn cơ tìm căn nguyên tố nguyên nếu có thể tu đến cảnh giới tối cao thậm chí có thể đoán trước số mệnh hướng đi quan sát mệnh trời long vận chỉ thấy theo thanh hư lần thứ hai dương đôi mắt trong mắt của hắn thì có ư u quang l ó i qua. Lúc này thanh hư, tựa hồ đẩy ra rồi một tầng xương ngủ, nhìn thấy thế giới chân thực, chu vi một bàn một đắng, đều tựa hồ có sự sống, ở thuật nói gì đó. Đây là thi pháp quá mức, thấy do u ám huyền cảnh. Thanh hư đối với này sớm có dự liệu, tống ngọc khí số, quan hệ bạch vân quan tương lai, hắn không dám thất lễ, thôi thúc hoàn toàn pháp lực, đem linh tê sáng rực mắt phép thuật mở ra to lớn nhất. Lúc này ám niệm tĩnh tâm pháp chú, đưa mắt chuyển tới tống ngọc trên người. liên thấy lúc này tống ngọc kim thanh khí hội tụ không tiêu tan kết thành dày đặc mây khói tung bay ở thiên môn phía trên mây khói thâm hậu quảng đại còn c ù n g này tam phụ số mệnh có giao lưu thỉnh thoảng thì có bạch khí hội tụ truyền vào tống ngọc đỉnh đầu Ừm. n g kim khí nồng nặc thanh khí đã sinh thống trị ngô nam nhưng là đầy đủ thanh hư gật đầu nhìn kỹ mây khói trung ư ơ n g linh tê sáng rực mắt phép thuật cũng mở ra to lớn nhất cái môn này tổ sư truyền xuống thần thông quả nhiên không tầm thường Thanh hư ánh mắt, nhất thời xuyên thấu tầng tầng số mệnh, thấy rõ tống ngọc hạt nhân khí số. Mây khói trung gian, một cái màu xanh bản mệnh, ngạo nghễ đứng thẳng, quản lý chữ khí, cẳng có màu đỏ t h ấ m giao long xoay quanh, hai chảo ba chỉ, ngư thân đuôi rán, vảy chu vi, hiện ra nhàn nhạt kim quang, hậu thân còn có hai cái nô ra, làm như muốn lại đưa ra hai chảo đến. Màu xanh bản mệnh, chính là công hầu chi tượng, đại cát đại quý, nhưng ở tông công, nhưng có chút thấp. Dù sao liền ngay cả lý như bích. đều có màu tím, nhưng này xích dao, rồi lại uy nghiêm cực kỳ, có thể bao phủ một châu, xem ra long khí thật là sung túc. Lúc này, xích dao tựa hồ phát hiện cái gì, mở con mắt màu vàng nóng, thanh hư trong lòng dùng mình, mau mau thu hồi phép thuật, không lại quan sát, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tống cổng ban mệnh, làm được công hầu, đều là có thể được, nhưng không phải vương giả chi mệnh, nhưng xích dao lại đ à n g càng có màu vàng, chỉ là hiện tại khí tượng liền đầy đủ chúa tể Ngô Châu. cao mày, tống cổng triệu tượng, thực sự là kỳ dị, ta cũng giải không được. lập tức bật cười, quản nhiều như vậy làm chi? lẽ nào hiện tại còn có thể thay đổi địa vị hay sao? ta chỉ cần xác định tống cổng sò nhất thống Ngô Châu t r i tượng liền có thể, cái khác ở Ngô Châu chưa chiếm trước đó đều là dư thừa. trong lòng quyết định, chờ Tống Ngọc hồi phủ sau khi, liền cầm thư đích thân viết trước đi đầu quân. Tống Ngọc vươn mình lên xe ngựa, đợi đến liêm mạc thả xuống, che k h u ấ t khe miệng hắn ý cười. nay thanh hư. vừa vào Ngô Nam Tống Ngọc phải tin tức mới vừa rồi bị nhòm ngó cảm giác tất là người này ra tay nói vậy liền muốn đến đây nương nhờ vào thanh hư mặt sau đứng chính là toàn bộ Bạch Vân Quan ẩn tại thế lực không phải chuyện nhỏ có bọn họ trong bóng tối giật dây vừa ra thanh Long Quan liền không phải hai mắt tối thui cái này cần đến trợ lực khó có thể tính toán có lớn như vậy lợi ích Tống Ngọc đương nhiên sẽ không đối với trước đó xung đột tính toán chi ly h n g chi hắn biết được Bạch Vân Quan nội tình Bọn hắn bây giờ ở không tẩy đi trên người tội nghiệp trước, cùng Tống Ngọc chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hoàn toàn không sợ c h ầ n trừ, có thể yên tâm phân công. Trong lòng quyết ý, người này một nương nhờ vào, liền có thể trọng dụng ngay. Nhanh hơn, Tống Ngọc thần du vật ở ngoài, trong lòng tự nói, này tín ngưỡng ba dưới chỉ đợi nở hoa kết quả, Dương Gian Phương Diện Văn võ đều là yên lặng chuẩn bị, cánh chim dần phong chỉ đợi hai lần được mùa, người an lòng liền có thể vững chắc căn cơ. đến lúc đó sơn việt vấn đề cũng gần như giải quyết trường nhạc vũ di nhị phủ chính là đảo mắt tức có ngô năm nơi liền muốn hoàn toàn rơi vào tống ngọc một người chi trưởng suy nghĩ đến đây tống ngọc không khỏi nở nụ cười lúc này thiên hạ c h ư hầu đều ở quật khởi nhưng tốc độ của hắn tuyệt đối là nhanh nhất cái kia một nhóm quay về mới xuất hiện tiêu hùng liền chiếm có rất lớn ưu thế bước đi này trước tiên liền từng bước trước tiên nói không chừng còn có thể tra tìm chân long đại vị Tố Ngọc nhắm hai mắt lại, theo vết bánh xe không ngừng đi tới, nhưng là rơi vào một loại trong cõi u minh ý cảnh. Xuân đi thu đến, trong ngay mắt liền đến vĩnh an 12 năm. Tuân Tinh ăn mặc ti lại p h á t bảo, phía sau còn theo hai cái thể hình cao to người hầu cận, chính là trước Hồ Hán Tam cùng hắn một cái huynh đệ. Tuân Tinh thông qua văn tuyển đến nhập phí đ i ệ u ti vì là lại, hắn có đại tài, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng, ngoài ra còn có một việc chỗ tốt, hắn có thể đem thượng cấp chưa suy nghĩ thỏa đáng việc làm tốt. rồi lại không kể công cùng đồng liêu quan hệ cũng là vô cùng tốt như vậy thuộc hạ ai không muốn bởi vậy không tới tháng 3, liền thu được lên cấp sau khi thêm â n không ngừng hiện tại đã làm được phi đ i ệ u ti lại chủ quản một huyện đất ruộng hắn cũng là cái thủ tín người đạt được tiện lợi liền đem trước đây h ồ h á n tam mấy người vơ vét mà đến s u n g làm người hầu thuộc hạ h ồ h á n tam mấy người ở cảm ơn đái đức sau khi cũng là triệt để biết được tuân tinh tiềm lực cam vị là nhanh u ố t ra rồi t u ấ n tĩnh chạy như bay, n g ự không mà đi, dò xét dưới chân đất ruộng. Nhìn nông dân bận rộn nhưng mang theo ý mừng khuôn mặt tươi cười, trong lòng thầm than. Trước tiên ra ở mình, quét sạch Tân An quỷ loại, lại phải đến Vương Trung vì là tuấn k i ể m quét sạch cảnh nội. Này mấy lần nghiêm đánh xuống, Tân An bên trong phủ du hồn h u n g quỷ, chính là một không, trước có thể mở ra trăm ngàn mẫu ruộng tốt đến. Có những này, Tống Ngọc thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Chủ thượng lại mỗi hương các phái p h ỉ lệnh lại, mỗi huyện phái ra phì địa ti lại. mặc kệ ước nguyện hay không đều triển khai phì thần thông để tân an mẫu sản nhất thời tăng vọt năm phần mười bởi vậy tiêu hao đồng tiền lớn mấy có mấy trăm vạn khoảng cách như vậy không t i ế c vốn liếng hạ xuống tân an năm nay lương thực muốn không lớn thụ cũng khó tân an chính là tống ngọc lập nghiệp nơi tống ngọc nhờ vào đó ngay lập tức sẽ đạt được thiên q u y ế n nguyên lai vẫn cần 3 năm mới có thể ổn định lòng người hiện tại một năm liền có thể đạt thành hiệu quả còn muốn càng tốt hơn lớn như vậy thế coi như lý gia phục sinh cũng vậy, ai, tuân tinh thở dài, liền không nghĩ nhiều nữa. h ắ n cũng biết, có những này, coi như lý như bích phục sinh, cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì mà thôi. phương minh vì cho tống ngọc tạo thế, hạ lệnh bất luận tín đồ có hay không ước nguyện, cũng không nhìn hương hỏa. tân an bên trong phủ mỗi khối đất ruộng đều muốn dùng thượng thần thông tăng sản, vì thế tiêu hao thần lực màu trắng, khoảng có mấy trăm vạn khoảng cách. nhưng phương minh tích lũy mười mấy năm, xuất thân giàu có, lại có tân an tín ngưỡng bổ sung, cũng chống đỡ nổi. đương nhiên, quá khoảng thời gian này, tự nhiên vẫn là khôi phục trước cách làm, có ư ớ c nguyện, hương hỏa đầy đủ, khấu trừ sau khi mới có thể vì là tín đ ộ triển khai thần thông. Không phải vậy, mặc cho thần lực như núi như biển cũng không nhịn được như vậy tiêu hao. Tuân t ĩ n h không biết chủ thượng dự định, một đường dò xét liền thấy hai cái nông gia hán tử đi qua, tuy rằng thân hình gầy yếu, nhưng trên mặt tốt xấu có chút màu máu. Hai người này vừa đi vừa nói chuyện hiếm, không chút nào thấy rõ tuân t ĩ n h mấy người. l a o trương. năm nay hoa màu dài đến nhưng là quỷ quái ta tính toán một chút hầu như mỗi m ô u đều có ba thạch h o ả n g trường đây là chuyện thật tốt ta lương thực ở tay này trong lòng mới chân thật ta cũng không muốn lại quá trước tháng ngày rồi Lao Trương cảm thán nói một bộ còn có thửa quý giá gấp đó là bắt đầu người nói chuyện không biết nghĩ đến cái gì cũng là khiếp đảm không nớt cái kia đoạn chạy nạn tháng ngày thực là hắn tối không muốn nhìn lại thời gian mỗi ra gia hầu như đều có mấy cái chết ở bên trong hiện tại không phải có ngày thật tốt sao? này nhờ c ô tống tiết độ xử a lao trương nhìn ân tình này tự có chút c h ấ m thấp vội vã a n u ổ i nói không sai nhờ có tống ngọc tiết độ ta nghe nói trong thôn muốn duyệt b ì n h liền chuẩn bị để nhà ta hai tiểu tử đi qua chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 169, n ư ơ n g nhờ vào theo lời nói hai cái nông dân càng đi càng xa t u â n tĩnh cẩn thận nghe đột nhiên thở dài căn cơ đã định a vừa nãy hai người trước đây chính là lưu dân, tống ngọc mở đến đồng ruộng, tự nhiên cần tá điển loại hình. hiện nay gặp thời loạn lạc, không thiếu lưu dân rất nhiều, vừa vận đều làm tá điển. tam phủ bên trong đem những này lưu dân một thoáng đánh đi, chỉ an nhất thời đại trị, ngay lập tức sẽ khôi phục ổn định. quay về những này lưu dân tá điển, tống ngọc lấy phép nghiêm hình nặng, đem năm gia biên làm một giáp, tuyển r a bảo đảm trường loại hình, đăng ký tạo sách, đồng thời nghiêm túc pháp lệnh, khiến cho các gia lẫn nhau giám sát, một khi có phạm. lại không đúng lúc báo cáo chính là tội liên đối đang ở một chỗ đương nhiên phải tuần hoàn một chỗ quy tắc hiện tại đại càn lưu dân hỗn độn chính thích hợp dùng phương pháp này nhưng một mực cao áp cũng là không được t ố n g ngọc ngoại trừ dành cho mỗi nhân khẩu lương bảo đảm sinh tồn ở ngoài càng là ban dưới pháp lệnh tuyên bố nghề nông đắc lực giả không chỉ có thể thưởng nhập dân tịch càng có đất ruộng phát xuống chuyện này nhất thời đạt được lưu dân tử lực mỗi ngày liều mạng làm việc như vậy vừa đấm vừa xoa rốt cục đem lưu dân thu phục lúc này lưu dân trên đỉnh màu xám tiêu hết biến thành bạch khí dùng thế gian lại nói chính là toàn bộ đều thành lưu dân lần này nhất thời tăng mạnh tống ngọc thực lực vốn là quân vị cường đạo khí thì có màu đen này không phải quỷ khí cùng quân khí mà là nhân đạo số mệnh đại biểu không phục vương pháp hung tàn bạo ngược trước lưu dân tuy rằng không đến cái trình độ này nhưng cũng có màu xám đây là xen vào trắng đen trong lúc đó số mệnh c ự c không ổn định vừa có thể bị chiêu an vì là dân cũng có thể l ạ c thảo là dạng nhưng hiện tại toàn bộ đã biến thành màu trắng nay một vào một ra trong lúc đó là bao lớn rút í c h chỉ này một hạng tống ngọc số mệnh chính là tăng mạnh hầu như có thể so sánh với lại đặt xuống một phủ đồng thời những này lưu dân lại lấy sinh tồn thổ địa đều là xuất từ tống ngọc chính quyền nếu là tống ngọc rơi đài cái kia tự cũng miễn không được thanh toán coi như có thể tránh được một kiếp nay đồng ruộng cũng khẳng định là muốn thu đi lưu dân há nguyện như vậy tất liệu mạng bảo vệ tống ngọc thống trị lấy giữ gìn tự thân lợi ích những thứ này cũng là bình dân bên trong căn cơ lại như chiêu mộ sĩ tốt loại hình những này lưu dân rõ ràng trong đó đạo lý đều là phái đến trong nhà con cháu n g ả y n ó t báo danh vì là tống ngọc mà chiến như vậy quân đội mới có thể tự lập tự mạnh sau đó chính là quay về triều đình đại quân cũng dám xuống tay tuân tĩnh nhiên lặng nghĩ s ắ c mặt không khỏi nghiêm nghị hồ hán tam thấy rõ cảnh này mau mau hỏi đại nhân có thể có cái gì nghi nan cứ việc giao cho tiểu nhân tất vì là đại nhân xử lý thỏa đáng nhưng là đem chính mình đặt tại nô buộc địa vị một lòng một dạ leo lên tuân t ĩ n h lắc đầu một cái bật cười nói vô sự chỉ là muốn người này việc trong lúc nhất thời đã quên tự thân đã phi p h à n g người hiện tại muốn những thứ này cũng là vô dụng tuân t ĩ n h thân là thành hoàng thần lại đã cùng thế gian việc cắt đứt liên hệ lo lắng nữa những này chẳng phải là buồn lo vô cớ hồ hán tam cười làm lành nói. Đại nhân nhất thời xúc cảnh sinh tình cũng là khó mà tránh khỏi, coi như tiểu nhân mấy người theo đại nhân dò xét trong huyện, thấy rõ phàm nhân sinh hoạt tình cảnh cũng thường xuyên cảm thán, thốn thức không nớt. Thấy tuân tĩnh mỉm cười, hồ hán tam tiến lên một bước, thấp giọng nói: Đại nhân, n g à y trước dặn dò sự, tiểu nhân đã làm thỏa đáng, đã k h i ể n người nhìn đại nhân gia đình a n h a n g phu nhân và thiếu gia đều là mạnh khỏe. Tuân tĩnh trên mặt có chút t ư n g hồng, rất là kích động, tiếp tục hồ hán tam cánh tay liên thanh âm. đều có chút run rẩy, cẩn thận hỏi, ngươi, nói thật là, hồ hán tam cười khổ, tiểu nhân sao dám lửa gạt l a o ra, tiểu nhân tìm mấy cái hiểu biết người, thấy có đi lâm r i n g việc trùng, phải làm phiền bọn họ tìm hiểu tin tức, hôm nay rốt cục đạt được tin chính xác, tuân t ĩ n h thân là t h ầ n lại, bận i ị u ti lại việc, hơn nữa âm dương cách xa nhau, tự nhiên không có thể tùy ý rời đi, vẫn an người nhà, nhưng hắn tự có biện pháp, thu rồi hồ hán tam mấy người, này hồ hán tam cũng coi như r ắ n có r á n lộ. Giao du rộng lớn, lại tăng thêm Tuân Tĩnh lấy Thần Đạo p h ụ tiền mở đường, cuối cùng tìm được phương pháp, có thể tìm hiểu trong nhà tin tức. Hiện tại đạt được, Tuân Tĩnh cảm xúc chập trùng, lại cẩn thận hỏi chút trong nhà tình trạng gần đây. Hồ Hán Tam không dám thất lễ, sự không lớn nhỏ đều là tương tận, xem ra cũng tốn không ít tâm tư. Tuân Tĩnh nghe được người nhà đều là mạnh khỏe, trường thở một hơi, nói, gian khổ ngươi rồi. Nơi nào, vì là lao ra làm việc, tiểu nhân vạn tử không chối từ. Hồ Hán Tam trong lòng vui vẻ. Mau mau biểu trung tâm, hắn tự biết thân phận thấp kém, kiến thức t h i ề n cận, liền ngay cả vũ lực cũng là thường thường, chỉ là bình thường làm người phong h u á n g mới có chút m y n h đệ giúp đỡ. Điều kiện như thế này, chỉ có thể nói trung đẳng, còn có chút bình thường. Đi chọn rút â m binh, mấy lần đều bị s o ạ n dưới. Phương Minh hiện tại đối với âm binh chọn lựa rất nghiêm, không phải chân chính võ nghệ xuất chúng, tập đến binh pháp, chính là muốn muôn v à n thử thách quân hồn. Như hồ Hán tam loại này, nếu là bắt đầu thời kỳ, còn có mấy phần hy vọng. nhưng đến hiện tại, tất nhiên là trực tiếp soạn dưới. qua mấy lần, hồ hán tam cũng chết tâm, chỉ muốn hưởng thụ một cái, mỗi ngày không có việc gì, ngơ ngơ ngang ngác, ngác. nhưng tuân tĩnh xuất hiện, lại làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. nay tuân tĩnh co văn tài, tuy rằng hồ hán tam không biết hắn mới có bao nhiêu, nhưng ở bình dân nhiều không biết chữ tình huống dưới, có thể t ả vài chữ, đều là người đọc sách, đáng giá đầu tư một cái. ở thân lại chọn lựa thì mới g i ú p một cái. sau khi tuân tĩnh biểu hiện. cũng chứng minh hồ hán tam không nhìn l à người năm đó vừa đến theo tuân tĩnh buộc lộ tài năng càng được trọng dụng hồ hán tam tâm tư cũng là theo biến đổi lại biến trước là đầu tư một cái b á c chút tiền l ờ i sau đó thì có dựa vào chi tâm tới hiện tại chính là phải đem dòng dõi tính mạng toàn bộ giao phó dù sao tuân tĩnh chỉ chưa dùng tới một năm này liền từ thấp kém nhất t h ầ n lại làm đến phi điệu t i lại khoảng cách lên cấp tiểu phẩm có thân vị cũng chỉ kém hai bước mà thôi cùng hắn đồng thời tuyển chọn thân lại hiện tại còn nhiều ở dịch đinh cấp một buổi hồi chỉ có v ẻ n vẹn mấy cái hôn đến lệnh lại cấp 1, này đã xem như là rất tốt so sánh với nhau tuấn t í n h tăng lên quả thực có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung h ồ hán tam nổi lên nương nhờ vào tâm ý nhưng là không thể bình thường hơn được ừ n g không sai không sai h ồ hán tam tâm thái tuấn tinh mắt sáng như nước tự nhiên cũng nhìn ra người này ở trước mặt hắn cử động càng ngày càng cẩn thận cẩn thận chấp lê cùng Đây là nổi lên nương nhờ vào chi tâm, coi như là nương nhờ vào cũng chia rất nhiều loại. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, hồ h á n tam chỉ là tương đương với một cái khách hàng hiện tại chính là muốn bán rẻ thân mình, cam làm nô buộc. Đối với tình huống này, tuân tinh trong lòng đương nhiên rất là cao hứng. Hắn cảm giác sâu sắc chính mình thế đơn sức bạc, coi như muốn làm chút sự cũng không có ai giúp. Nay hồ h á n tam vừa bắt đầu liền nhận thức lại trải qua nhiều chuyện như vậy lẫn nhau biết gốc biết rễ. là nhất dùng tốt bất quá. Trước phái hắn tìm hiểu trong nhà việc, cũng có ám chỉ tâm ý. Nhìn dáng dấp này hồ hắn tam cũng cảm giác được. Tuân t í n h cười nói rằng, ngươi việc này làm được rất tốt, số tiền này liền cầm cùng các anh em uống chút rượu đi. Nói liền từ trong tay háo lấy ra năm viên màu trắng đồng tiền lớn, đây là thần đạo phụ tiền. Phương Minh lấy thần lực biến thành, d i ợ u dụng vô cùng. Nay một viên màu trắng đồng tiền lớn chính là một tia thần lực màu trắng. Không chỉ là thành hoàng pháp v ự c bên trong đồng tiền mạnh, cũng có thể tu bổ hồn thể, tăng cường pháp lực, cực kỳ quý giá. Phương Minh trước chỉ cho mấy cái trọng yếu thuộc hạ phân phát b ổ n g lộc, đó là lúc đó thần lực thu vào n ô n g cạn, coi như duy trì chi ra đều có chút không đủ, có thể nào như vậy lãng phí? Đến sau đó, theo Phương Minh thần lực dồi dào, mới ban bố này chính cho thuộc hạ văn võ c ò n lại đều hoạch định b ổ n g lộc, đúng hạn phát xuống. Làm thử mấy tháng sau, phát hiện đối với tăng lên thuộc hạ làm việc tính tích cực. Quả có không nhỏ tác dụng, liền hình thành lồng riêng. Tuân Tĩnh hiện tại là t i lại cấp, mỗi tháng cũng có 5 cái đồng tiền lớn đồng lộc. h ồ Hán Tam thấy rõ màu trắng p h ụ tiền, chính là trong mắt tỏa sáng. Hắn cùng mấy cái huynh đệ, tuy rằng bị Tuân Tĩnh lấy được, làm người hầu, nhưng cũng chỉ là tô vẽ thân phận, không vào biên chế, liền cấp thấp nhất dịch đình cũng không tính, có thể mỗi ngày có một trận đồ ăn, duy trì tiêu hao, chính là đại thiện, tự nhiên cũng không có đồng lộc. Nơi này đồ ăn, chính là thần lực biến thành. cùng trong thôn tầm thường ẩm thực không giống có thể duy trì sinh hồn tiêu hao kéo dài tuổi thọ cũng là rất được vây đỡ cái này cũng là bị chiêu vì là tô vẽ thủ lao năm cái đồng tiền lớn không thiếu có thể mua trên năm đàn rượu ngon cùng các anh em trẻ chén một phen nếu là dùng ở tự thân càng có thể bổ sung hồn khí khiến cho trường tồn hồ hán tam không tự chủ được tiếp nhận con mắt có chút đăm đăm lập tức thầm mắng mình một tiếng không tiến bộ đồ vật mau mau hành lễ tạ ơn đa tạ lao ra không cần đa lễ. Tuân Tĩnh cười nhạt nói, tuy rằng này Hồ Hán Tam là bán rẻ thân mình, nhưng một ít cần phải ngon ngọn, hay là muốn cho. đi thôi. còn có huyện Bắc ba 0 m ẫ u đất cần triển khai thần thông, tăng cường độ p h ỉ không thể thất lễ. nếu là làm hư hại việc xấu, liền lao ra ta cũng phải ăn không được, lượn tới đi. Tuân Tĩnh dặn dò, đây là đại sự, Hồ Hán Tam cùng một cái khác người hầu mau mau nói, không sai. chúng ta vẫn là mau mau hoàn thành việc mới tốt. một nhóm không khỏi bước nhanh hơn, một lát sau, liền tới huyện Bắc một chỗ. Chỉ thấy ruộng tốt thiên mạch, còn có một mảnh n ô n g ốc, xây ở đồng ruộng trung gian. Trong thôn trên quảng trường kiến một cái nho nhỏ thành hoàng thần miếu, miếu trước còn giữ chút hương hỏa vết tích. Tuân tĩnh lấy ra một tờ công văn đối chiếu đồng ruộng, gật gù nói chính là nơi này rồi. móc từ trong ngực ra một chuỗi đồng tiền l ơ n đến, ư ớ c chừng có mấy chục, ngoài tròn trong u ô n g mặt trên còn có phù văn lóe lên ánh sáng màu trắng. Tuấn Tĩnh trong tay hơi dùng sức, thần đạo phủ tiền hóa thành từng tia từng tia thần lực màu trắng, tràn vào trong cơ thể một chỗ. Thần lực hóa thành một đạo dòng suối nhỏ, bị trong đan điền một khối bùa chú hấp thu. Chính là Phương Minh ban tặng phí địa thần thông phù văn. Tuấn Tĩnh chỉ tay đất ruộng, nói tiếng, đi. Từng tia từng tia bạch quang, từ ngón tay bên trong tuấn ra, hóa thành lấm ta lấm tấm, tản vào đồng ruộng bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Tuấn Tĩnh gật đầu, biết triển khai phí đ ệ u thần thông sau, này điền sản lượng. liền có thể tăng trưởng 5 phần 10, chỉ cần không đụng tới cái gì khó có thể chống lại thủy hạn đại thai, cái kia được mùa chính là ván đã đóng thuyền việc. qua mấy lần, hôm nay nhiệm vụ liền hoàn thành, tuân tĩnh cũng là thở dài một hơi. nay phi địa thần thông, không cần mỗi ngày triển khai, chỉ cần một tháng có một lần, chính là đầy đủ. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 7 t t r tình hình trận chiến. tuy rằng như vậy, tuân tĩnh mấy lần triển khai thần thông hạ xuống, tiêu hao thần đạo phụ tiền. cũng có t r ă m mấy liên với tuân tĩnh hồn thể đều có chút lay động trên mặt cũng hiện lên vẻ mệt mỏi lao ra hồ hán tam tiến lên hạ thấp giọng muốn nói lại thôi tuân tĩnh thấy hắn ánh mắt đã biết hắn muốn nói cái gì so với mỗi tháng chỉ là vài đồng tiền b ổ n g lộc gần đây bách thần tiền tất nhiên là rất lớn một món tiền bạc người này là động tham niệm nhưng này làm sao có khả năng phương minh quy củ rất nghiêm không chỉ có mỗi ngày phát xuống thần tiền cũng phải đăng ký công dụng không đúng giờ h a cha. nếu là có cắt xén, cái kia địa vực t ấ t sẽ giảm sản lượng, xuất hiện dị dạng. đến lúc đó phái đến sứ giả hạ xuống, nên cái gì đều rõ ràng. tuân tính ba người còn có thể chiếm được thật đi không được. huống chi còn có trong truyền thuyết thần dạ du, chính là chuyên môn cụ sát chuyện như vậy. tuân tính ở mặc cho tới nay đã nghe được mấy ví dụ, bị bắt được sau kết cục đều là cực thảm, trực tiếp đánh rơi thần trước, hồn phi phách tán, liền với người thân bạn cũ đều phải bị đến liên lụy. Sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc, quát lớn. Ta biết người muốn nói cái gì. Nhưng việc này, đừng hòng mơ tới, v ằ n g không, đừng trách ta, không nói tình cảm. Hô Hán Tam thấy rõ Tuân Tinh vẻ mặt, cái chán đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quỳ xuống nói, tiểu nhân nhất thời m ơ heo làm tâm trí mê muội, mới nói ra mê sảng, sau đó cũng không dám nữa, lao ra khai ẩn a. Tuân Tinh thấy hắn có chút chân tâm, ngữ khí mới chuyển thành ôn hòa, nhưng thứ này, bất quá là cực nhỏ tiểu lợi. so với trường sinh so như cận b ã cùng mỹ ngọc ngươi không muốn nhất thời bị m ệ t h o ặ c lượng hạt vừng làm mất đi dưa hấu phải là tiểu nhân sau đó tất vững vàng nhớ kỹ hồ hán tam gật đầu như tiểu gà mổ thóc không ngừng phải nhớ càng muốn khắc đến trong xương đi tiểu nhân biết rồi tuân tĩnh lúc này trên mặt mới chuyển thành bình tĩnh nói nơi đây việc đã xong chúng ta trở về đi thôi một phát ống tay áo tự đi tới hồ hán tam cùng huynh đệ liếc mắt nhìn nhau đuổi theo sát. Lúc này Nô Nam đã truyền ra Tống Ngọc Long Hương Chi địa đạt được thiên quyến, lương sản tăng nhiều tin tức. Tuy rằng còn chưa tới thu hoạch mùa, nhưng thu hoạch mộc chỉ cần có chút nghề nông kinh nghiệm người cũng có thể có thể thấy. Đồng thời lần này mẫu tăng e sợ có 5 phần m ư i trở lên. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời truyền vang Nô Nam, bách tính đối với Tống Ngọc thống trị không tự chủ liền có thêm chút kính nể. Liên với thế gia cũng bị tin tức này ảnh hưởng. đối với Tống Ngọc càng thêm xem trọng. Tin tức không ngừng ở Ngô Nam truyền bá, càng ở hưu tâm nhân thuốc đầy dưới hướng về Ngô Châu Bắc Bộ chuyển đi. Người đương thời tuy khó có thể tin, nhưng luôn có bán tín bán nghi giả, này như vậy đủ rồi. n a y vẫn không có được mùa, đợi được mùa thu, chân chính m ộ sản xuất ra, không ngừng nỗ châu, liên với toàn bộ thiên hạ đều sẽ chấn động. Nhưng Ngô Nam cái khác hai phủ, nhưng không có chìm đắm ở tin tức này bên trong, thâm tư của bọn họ. nhiều bị trong phủ sơn việt đại chiến hấp dẫn các dũng sĩ z t a thổ ư cái kia ý chí ở trên trời nhìn kỹ ngươi các dũng sĩ thành hoàng thiên thần đã hạ xuống chúc phúc vì nó chết trận dũng sĩ linh hồn đem trực tiếp thăng tới thiên đường vĩ đại mục thủ thiên cung duy nhất người thống trị hô hỏa đại nhân hạ lệnh phàm la lập công lương thực nữ nhân đều là trước tiên tuyển theo dũng sĩ đầu mục hô hỏa thành một dũng manh hơn người sơn việt dũng sĩ gào thét Binh lên trong cơ thể mỗi một phân huyết kính, vung vẩy binh khí trong tay, hung hãn giết tới. Cùng bọn họ đánh với, chính là khác một làn sóng sân viện, không chỉ nhân số ít, đồng thời dũng sĩ nhiều tương đối gầy gò, dùng vũ khí cũng càng thấp kém, thậm chí còn có đổ đá cốt tiện loại hình. Có nhiều như vậy ưu thế, thiên cung bộ lạc dũng sĩ tự nhiên đại chiếm thượng phong, không tới nửa canh giờ đã đặt vững thắng cục. Kết thúc chiến đấu, đại chiến sau sân bãi, che kín máu tươi h à i cốt, tán loạn cờ sĩ mâu kiếm những vật này phẩm. hỗn độn trồng để dưới đất hầu như khiến người ta khó có thể cất bước tam n h a n dò xét sân bãi rất là hài lòng g ậ t đầu những này mùi máu tanh ảnh hưởng chút nào không tới hắn trái lại cảm thấy có chút như cá gặp nước cảm giác ba lỗ đặc đại nhân một cái dũng sĩ tiến lên không người bẩm báo chúng ta giết trường bạch bộ 2.000 dũng sĩ lại tù binh gần 3.000. trường bạch bộ ngục thủ đại tế t i các loại tất cả đều bị giết ở đây toàn bộ trường bạch bộ đã bị diệt vong rồi nói tới chỗ này nữ khí của hắn không khỏi có chút run rẩy, này trường bạch bộ nhưng là sơn việt xếp hạng thứ nhất đại bộ phận, cũng là chống lại hô hòa thống trị kịch liệt nhất một bộ. Theo này bộ bị diệt, có thể nói đã không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản hô hòa thống nhất sơn việt. Ha ha, được. Tam Nhan ngửa mặt lên trời cười to, nói: mau mau đem tin tức truyền cho vĩ đại hô hòa mục t h ủ Phải. Dũng sĩ tiểu bảo đi ra ngoài. Tam Nhan cảm xúc chập trùng, tự thượng cổ tới nay. vẫn chia làm bộ lạc sinh tồn sơn việt rốt cục cũng bị thống nhất sao phần này vinh quang tuy rằng phần lớn đều là quy về huynh đệ của hắn hô hòa nhưng cũng làm cho tam n h a n cũng có vinh yên theo thiên cung bộ lạc dũng sĩ quét tước chiến trường trở về nơi này địa giới lại dần dần khôi phục kiên tĩnh có thể ở một chỗ trong hư không pha mắt thường không nhìn thấy phe địch chiến đấu còn chưa kết thúc trường thương binh tiến lên hứa viên uống một loạt t â m binh đều thân mang giáp da cao to khôi ngô cầm thép dòng trường thương ở ngũ trưởng hỏa trưởng hô quát dưới đột nhiên đâm ra thương lâm như mưa sông lên sơn việt hung quỷ dồn dập kêu thảm ngã xuống đất hóa thành hắc khí tàng ra nhưng mặt sau truyền đến sơn việt á c quỷ đe dọa để những này hung quỷ không khỏi lần thứ hai nhào lên lại đâm hứa viễn sắc mặt không hề thay đổi truyền xuống hiệu lệnh giết lại là trường thương đâm ra sông lên hung quỷ ngã một mảnh qua mấy lần thương binh cũng có chút để bài vừa viễn mệnh lệnh lui ra, lại thét, đao phủ thủ ngay tại chỗ phòng ngự, thương binh tránh ra, hiện ra mặt sau mắt nhìn chằm chằm âm binh, đều khoát trọng giáp, tay trái cầm thâm hậu tấm thiên, tay phải cầm lấy cán dài đại đao, hai thứ này binh khí đều cực kỳ trầm trọng, không phải lực cánh tay hơn người giả không thể dùng. Hơn nữa trọng giáp phân lượng, mỗi một cái đao phủ thủ đều có thể nói hào lực chi sĩ, tinh nhuệ nha binh, coi như âm binh bên trong cũng c h ư a không giống binh chủng, so với đơn giản dịch ấ n trưởng thương binh. những này đao phủ thủ không thể nghi ngờ tiêu tốn hứa viễn cảng đà tâm huyết nhưng lúc này dùng ra hiệu quả tốt đẹp chỉ thấy đao phủ thủ cùng tiêu lên quát lớn rút ra trường đao sáng như tuyết ánh đao hóa thành một màn ánh sáng đem phía trước hung quỷ hết mức tiêu diệt mấy vòng hạ xuống hung quỷ số lượng giảm nhiều dồn dập có ý lui nhưng ở chúng nó no trung gian còn có mấy cái lệ quỷ quan quân cầm âm lực biến thành quân giới chửi bậy xua đuổi hung quỷ tiến lên hừ đám người ô hợp h ứ a viễn xem thường hư lệnh. Sạ. Lúc này, đột nhiên có khắc một làn sóng âm minh từ một bên giết vào chiến trường. Người cầm đầu chính là chính kinh. Theo hắn hiệu lệnh, người bắn tên rồn d ậ p bắn ra trên tay sắp bén. Theo một tiêu thảm, đối diện mấy cái lệ quỷ đều là thân bên trong mấy chục tiễn ngã xuống đất, dãy rủ a mấy lần, cuối cùng hóa thành hắc khí tứ tán. Đạt được này, cố quân đầy đủ sức lực gia nhập. Vốn là đối với thành hoàng một phương có lợi chiến cuộc, càng là hiện ra đánh tan, như bệ cảnh khô tư thế. Giết a! Hứa Viễn nhìn ra thời cơ chiến đấu, liền dưới ba đạo mệnh lệnh, hiệu lệnh toàn quân xung phong, t r í n h Kinh phối hợp, đem hung quỷ bộ đội vây kín, tình cờ bắn giết cá lọt lưới. Hứa Viễn làm gương cho binh sĩ, chém giết ở trước nhất, đột nhiên sáng mắt lên, đã là giết tới trận địa địch trung tâm. l i ề n thấy một cái đại tướng cầm đao nhìn thèm thuồng, Chu Vi còn có mấy cái lệ quỷ hộ vệ, đều ăn mặc sơn việt trang phục, lộ ra một luồng hoang vu cổ điển khí tức. Trường Bạch gã quỷ đầu nũ. Hứa Viễn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là này chi quỷ quân thủ lĩnh, cũng là toàn bộ ngũ Việt giác quỷ liên minh minh chủ. Nhà ta tìm ngươi rất lâu rồi. Hứa Viễn hét, mang theo mấy cái thân binh, hung hãn giết tới. Giết! Ai giết này ác quỷ? Quan tăng ba cấp, bạch ngân trăm lạng. Hứa Viễn trong mắt nổi lên h ồ n g thi, hiện ra là kích động phi thường. Này ác quỷ đầu m ụ c giá trị rất cao, chính là lần xuất chinh này đệ nhất đại công, sao có thể khiến n h i ề u g người khác? Phía dưới sĩ tốt. cũng là biết đạo lý này, lại bị trọng thưởng mỹ hoặc, đều là gào thét, không muốn sống nào lên. ác quỷ thủ l i n h thét, đại càn quỷ quân. vì sao phải nhúng tay chúng ta sơn việt chuyện của chính mình? đối với này, nó tất nhiên là nghi hoặc hồi lâu, nhân cơ hội này hỏi ra. phí lời, chúng ta chính là binh, các ngươi chính là tặc. quan binh giết tặc, đây là thiên kinh địa nghĩa việc. một cái thân binh thét. bởi vì nói chuyện, thân hình hơi dừng lại một chút, nhưng vào lúc này, sơn việt ác quỷ đột nhiên nổi lên. vung ra một đao, ánh đao hiện hình c ù n g khắc nào giữa bầu trời trăng lưỡi liềm, mang theo thê thảm hà quang, xét qua người thân binh này cổ, người thân binh này triệt để dừng lại, sắc mặt làm như không tin, thân thể quất lơ, đầu lâu rớt xuống, cả người cũng tăng hẳn ra, trở về thiên địa. đến cùng vẫn là chưa trải qua nhiều lần chém giết, liên này mưu kế đều không nhìn ra, hứa viện trong lòng thầm than, những này âm binh, tuy rằng huấn luyện khắc khổ, trang bị lại được, nhưng không có bao nhiêu kinh nghiệm. liền như thế nông cạn kế dụ địch đều không nhìn ra người thân binh này liền vì hắn bất cần kinh địch trả giá đánh đổi đấy lòng ý nghĩ chỉ là một cái thoáng hứa viên sắc mặt không hề thay đổi trường đao vung lên cùng cái kia ác quỷ chém giết ở cùng nhau những người khác thân binh thấy rõ huynh đệ chết trận giữa trường đều bị gây nên huyết tính cùng ác quỷ hộ vệ đối đầu chém giết đang lúc này trình kinh lĩnh quân g i ế t tới nhìn giữa trường tình cảnh sáng mắt lên liền muốn hiệu lệnh cái gì đột nhiên nghe được hứa Viễn cười to, ha ha ha. Xin lỗi, Trình huynh đệ, đầu lâu này là của ta rồi. Theo lời nói, ác quỷ thủ lĩnh đầu lâu bay ra, trừng lớn hai mắt, trên mặt vẫn mang theo không thể tin tưởng vẻ. Trình Kinh thầm than một tiếng, sắc mặt không hề thay đổi, thét đều lên cho ta. Cùng sau lưng hắn mười mấy cái giáp sĩ, đều là vây lên, còn lại mấy cái lệ quỷ cũng bị rất nhanh giết hết. Thấy rõ thủ lĩnh đã chết, cái khác hung quỷ rồn d ậ p chạy tứ tán, cũng có quỳ xuống đất xin tha giả. nhưng thành hoàng lâm minh bất luận hà giả đều là ngay tại chỗ chém giết những này hung quỷ đều là mây đen ngập đầu thu rồi trái lại xấu chiếm được thân khí số phương minh sao có thể thu bởi vậy hạ lệnh không đầu hàng giết hết mới thôi tới cuối cùng hứa viên r ò xét giữa trường thấy rõ chỉ có xa xa mấy cái bóng đen còn ở chật vật bùn toán không khỏi nở nụ cười truyền xuống hiệu lệnh các m i n h đệ thu đội ô ô thê lương tiếng quân hảo vang lên â m binh đình chỉ truy sát, dồn dập về đơn vị. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 171, diệt sạch. theo hứa viên quân lệnh, thành hoàng lâm binh dồn dập trở về liệt trận. đối với may mắn chạy trốn mấy cái lộ vong chi ngư, nhưng là xem thường. các đội kiểm kê thương vong, lần lượt báo lên. hứa viên hét, ánh mắt nhìn về phía một bên khác, chính kinh cũng ở làm đồng dạng sự. nay nhưng là hai người cố ý thả còn lại hung quỷ một con n g ự a nay không phải có tư tâm. mà là phương minh trong bóng tối truyền lệnh, hứa viên tâm tư kỳ đáo, lại tùy tùng phương minh lâu ngày, cũng đoán được mấy phần dụng ý. Chủ công muốn ở sơn viện truyền bá tín ngưỡng, đánh vỡ trước kia đồ đảng thống trị, cho dù có hô hòa chống đỡ, lại vạch trần đồ đảng chân tướng, cũng là khó khăn tầng tầng. Lúc này thả ra giải rác hung quỷ, nhưng là có thể thỉnh thoảng quấy giày sơn viện, chế tạo hung án, hình thành bầu không khí căng thẳng. Như vậy có thể bảo đảm trại an dân thành hoàng thần linh, mới có thể bình yên nhận được t ế tự. Dù sao Phương Minh không cần đồ ă n tế tự, thậm chí cũng không cần cái gì cống phẩm, chỉ cần tín ngưỡng thành kính liền có thể. So với trước kia đồ đ ẳ n g tự nhiên dễ dàng hơn bị tiếp thu. Ngoài ra còn có khác một tầng tâm tư, dựa vào hung quỷ làm loạn, đem thành hoàng tín ngưỡng phổ biến sơn việt, nhưng là muốn trong bóng tối thu đến chút quyền lực, quy về thần linh, có tín đồ kiềm chế, hô hòa đến lúc đó nếu là đổi ý cũng có thể tiến hành phản chế. Tuy rằng hô hòa trong cơ thể bị Phương Minh g r e o xuống nửa chú. có thể giám thị điều khiển từ xa nhưng cái khó bảo đảm người này không bạo phát huyết tính lấy cái gì ngọc đá cùng vỡ cử chỉ hiện tại thành hoàng tín ngưỡng phổ biến xuống chính là hô hòa như vậy cũng là không sợ quá mức lại từ đầu tuyển cái mục thủ chính là hô hòa là một người thông minh nói vậy cũng nhìn thấy điểm ấy bây giờ đối phương minh mệnh lệnh thực sự là không chút nào dám làm trái cam tâm trung quyền khởi bẩm đại nhân đã kiểm kê xong xuôi ta quân giết địch quá 500. tự thân chết trận 32 người, thương 45 n g ư ờ i lúc này, một người quan quân lại đây, bẩm báo nói, thương thế kia vong cực nhỏ, có thể nói là đại thắng. hứa viễn trên mặt cũng mang chút sắc mặt vui mừng. ha ha, tiểu đệ muốn chúc mừng hứa đại ca. lần này giết chết địch đầu lĩnh, hứa minh đạt được công đầu, nói vậy lên trước không xa. ngay khác tạm biệt, tiểu đệ hay là liền muốn kêu một tiếng chỉ huy sứ đại nhân. trịnh kinh đi tới, ôm quyền hành lễ nói, ha ha, nơi nào nơi nào. này đều là thành hoàng lao ra công lao, ta thực sự là nhận lấy thì ngại a. Hứa Vi nói, giọng nói vô cùng là thành khẩn. Đây là lời nói thật. Phương Minh dưới c h ư ớ n g âm binh, liền với cấp thấp nhất cấp đều có giáp gia hộ thân, quân giới càng là tinh xảo. So sánh với đó, ác quỷ quân có đau thương các loại quân giới đều là không sai, chỉ có quỷ tướng loại mới có âm lực giáp bảo vệ phòng thân. Đây là ác quỷ âm lực không đủ, hóa không r a đầy đủ quân giới vũ trang. sao có thể cùng Phương Minh cái này cường h à o xính mỹ nay đánh tới đến như quan quân giết chết giặc cỏ tự nhiên không có gì bất lợi cũng chỉ có mở phủ kiến nha quỷ vương ở quân đội trên bỏ ra vô lớn hay là mới có thể so sánh cao thấp đây là thành hoàng lao g i a huy năng chúng ta nho nhỏ giả hủy tự nhiên không thể nào tưởng tượng được nhưng cũng cần hứa Minh chỉ huy như định mới có thể chiếm được thành tích này Trình Kinh nói hứa viên chính là Phương Minh thân binh vệ tướng địa vị này đồng cấp bên trong Tự nhiên so với phổ thông tướng lĩnh m u ô n cao hơn nửa bậc. Hơn nữa Hứa Viễn quả thật có đại tướng tài năng, thuyết phục mọi người. Lần này xuất binh, mơ hồ có lây Hứa Viễn cầm đầu ý tứ. Đúng rồi. Tạ Minh, tôn tư, Bảo Côn Hùng mấy người làm sao? Hứa Viễn hỏi. Tạ Minh, tôn tư hôm qua truyền đến tin tức, đã diệt hết nhan đ ộ t bộ hung quỷ. Bảo Côn Hùng cũng truyền đến quân báo, đã ở Sơn Âm Huyền b u ổ i theo trước thoát đi nguyên tiêu bộ ác quỷ, giết chết. Được. hơn nữa vừa nãy trường bạch á c quỷ thủ lĩnh này ngũ việt á c quỷ liên minh đã làm mây khói phủ vân rồi hứa viên vỗ tay một cái lớn tiếng nói ừ n g tiểu đệ tự biết mới có thể nung cạn tự tiếp lệnh tới nay vẫn chần t r ọ c trở mình lo lắng làm hư hại chủ công việc xấu chính mình bỏ mình cũng chẳng có gì nhưng hỏng rồi chủ công đại kế vậy thì vạn tử chớ từ chối hiện tại thấy hứa huynh b à y m ư u nghĩ kế đem sơn việt á c quỷ liên minh một lưới bắt hết thực là yên tâm nặng đầu đam tiểu đệ bái phục không ớt Trịnh Kinh nhìn phương xa núi non chập trùng, nhìn lại đối với Hứa Viễn không người lại, trịnh trọng hành lễ. Hứa Viễn thân thể chấn động, c h ầ m m ặ t biết, mới nâng dậy, nói: Ngươi có thể nói lời này, chính là đạt được thần tử bản phận. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Sơn Việt việc đã xong, chúng ta cũng nên trở lại, hướng về chủ công giao lệnh. Hứa Viễn dừng một chút, còn nói: Không sai, không sai. Trịnh Kinh liên thanh đáp ứng, muốn tử bản thân lần này cũng buôn ba hồi lâu. Thu hoạch không ít, nói vậy coi như lần này không thể thăng t r ư ớ c cũng có thể ký một đại công. Chủ công ở phương diện này, từ trước đến giờ vui lòng ban thưởng, trong lòng thì có chút hưng h ự c hứa viễn nợ nụ cười cũng không thèm để ý. â m binh ở trong, cái nào không muốn nổi bật hơn mọi người, bác đến công lao, che chở tự thân cùng gia tộc đây. Lúc này truyền xuống hiệu lệnh, â m binh bên trong cũng là hỉ động màu sắc, này liên miên mấy tháng c h i n h chiến, tuy rằng độ chấn động cũng không hề lớn, nhưng sơn việt i à o h o ạ t nhiều với bọn hắn đánh du kích loại hình. Khoảng thời gian này, bọn họ đối tiếp sơn việt hung quỷ, có thể coi là đem toàn bộ vũ di trường nhạc nhị p h ủ đều chạy toàn bộ, cũng cảm thấy v ẻ b ả i không thể tả, cần nghỉ ngơi. Nghe được về sư chi lệnh, đều là đại hỉ. Sơn việt gia tộc, tuy rằng hạ sơn cướp đến không ít ruộng tốt trồng trọt thu hoạch, nhưng làm lập tăng bản doanh trại còn nhiều là thiết ở trong núi, để ngừa vạn nhất sơn đạo gồ ghề khó đi. Đối với phổ thông đại càn quân đội tới nói, chính là một hồi ác ngộng. dựa vào nơi hiểm yếu, cũng m ấ y lần tránh được vây quét, bảo tồn nguyên khí. Tập q u á này đã sâu sắc k h ắ c ở sơn việt huyết dịch trong sương, dễ dàng cắt không đỡ. hô hỏa tuy rằng nhất thống sơn việt, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không tốt phạm thượng chúng nộ, đem sơn trại di chuyển. lúc này thiên cung doanh trại cùng trước so với k h o é t lớn hơn không ít, ngay cả như vậy, cũng có vẻ hơi chen c h ú c ở chính giữa đồ đằng tế tự, tự nhiên sớm bị dỡ bỏ, đổi thành hoàng t ư ợ n g thần. trước vì chuyện này, trong bộ lạc tộc lão. còn có chút bất mãn, nhưng theo Tế Tự Thành Hoàng sau khi h u n g quỷ hại người v i ệ c suy giảm, liền ngay cả tộc nhân sinh bệnh, khẩn cầu dưới đều có ân trạch không uống thuốc mà khỏi bệnh, nhất thời đưa tới sùng bái. Hiện tại Thành Hoàng Tế Tự đã có thể so sánh với trước đồ đẳng, nếu bàn về tín đồ Thành kính, khả năng còn hơn lúc trước. Mục thủ trong doanh t r ư ớ n g Hô Hòa ngồi quanh chân, nhắm hai mắt, tự ở dưỡng thần, mặt sau chính là Thiên Cung Bộ Lạc Tân h ỏ a Diễm đồ đẳng, phía dưới mọi người thấy đi tới, lúc này Hô Hòa. tựa hồ cùng hỏa diễm trung đ i ệ p không phân người ta nay thần dị một màn nhất thời để tộc nhân rất là kính nể liền ngay cả một ít tân hàng thủ lĩnh cũng là m u n hô hỏa nếu đạt được tố ư cái kia thừa nhận vậy ta hàng hắn cũng không tính phản bội tổ tiên lúc này tiếng bước chân văng lên một cái dũng sĩ đi vào quỳ xuống đất nói vĩ đại hỏa diễm chi hô hỏa mục thủ tam nhan ba lô đặc đề báo hắn đã giết trưởng bạch bộ mục thủ tế tự thu được bọn họ toàn bộ lương thực vải vóc đồ sát còn có hết thể nữ nhân Ha ha, Tam Nhan không hổ là huynh đệ của ta. Truyền lệnh xuống, ta muốn thiết thiến khoản đợi chúng ta thiên cung anh hùng. Tam Nhan mở mắt hổ, trong mắt hình như có hào quang lóe qua, cười to nói. Tin tức này nhất thời dẫn tới trong doanh t r ư ớ n g mọi người ồ lên. Nay trương bạch bộ lạc chính là sơn việt đệ nhất đại bộ phận, trước đây được x ừ n g có dũng sĩ hơn vạn, vẫn chấp sơn việt chi người cầm đầu, không muốn cũng không chống đỡ được hô hòa đại quân. đã như thế, toàn bộ sơn việt đã trên căn bản rơi vào hô hòa nắm giữ. chỉ còn dư lại rất ít mấy cái tiểu bộ, nhưng là trốn ở Thâm Sơn, khắp cả mấy toàn tộc cũng không nhất định có thể tập hợp mãn một ngàn dũng sĩ, không ra thể thống gì. Chúc mừng vĩ đại Hô Hòa Mục t h ủ ngài ánh sáng chiếu khắp toàn bộ sân việt, tổ ư cái kia tử tôn đều tụ ở ngài dưới trướng. trong danh t r ư ớ n g thủ lĩnh đều là quỳ xuống hôn mặt đất cung kính nói, ha ha. tuy rằng biết rõ là nín hót, nhưng Hô Hòa vẫn là rất thoải mái, cười to nói, ta Hô Hòa muốn thống nhất sân việt. trở thành toàn bộ Sơn Việt vương giả chính ở tâm thần khuấy động trong bụng lại là đau sót này đau nhức đột nhiên xuất hiện để hô hòa sắc mặt trắng nhợt cười to đốn rừng mục thủ ngài làm sao v ừ a n g ư ơ i hầu thân thiết hỏi không có chuyện gì các ngươi lui ra đi hô hòa sắc mặt tâm trầm xua tay nói lúc này hô hòa ở thiên cung bộ lạc bên trong cơ hồ bị thần hóa có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh thuộc hạ mặc dù biết có một số việc phát sinh nhưng hô h ỏ a đã có lệnh vẫn là cùng kính hành lễ lui lại, chờ đến xác nhận toàn bộ bên trong đại trướng đã là không có một bóng người, hô hỏa mới hướng đông bái xuống, tôn kính chủ nhân, hô hỏa hoang n ê n n g à i dáng lông, trong cơ thể bừa chú hơi động, một vệt kim quang bắn ra, hóa thành một cái nhàn nhạt bóng mờ, mang đến uy nghiêm, lại làm cho hô hỏa đem đầu chôn thật sâu dưới. hô hỏa, ngươi làm rất tốt, bóng người này ăn mặc p h p bảo, khuôn mặt uy nghiêm, chính là phương minh, này đều là thần linh che chở. hô hỏa thấp giọng nói. Trải qua thời gian lâu như vậy, h ô Hoa tự không phải không hề làm gì, nhiều mặt tham dò d ư ớ i Đối với t h à n h Hoàng Lôi Năng càng là kính nể sâu sắc. Người biết liền được. Phương Minh trầm giọng nói, nhìn đ em đầu h ầ u như chôn ở bên trong h ô h ò a trong lòng nở nụ cười, biết đấy lòng người này tất không bằng ở bề ngoài như thế cung kính, nhưng cũng không để ý lắm. Toàn bộ sân việt đều ở hắn nắm trong bàn tay, cũng không sợ này h ô h ỏ a có thể nhảy ra bọt nước đến. Bởi vậy thuận miệng phát xuống thần dụ, Hoa Hoa. Ngày mai khi mặt trời lên, nắm giữ bản tôn hảo quan người đem từ mặt đông mà đến, ngươi không thể thất lễ. Hắn là bản tôn quan tâm, can nhân bên trong vương giả, Tống Ngọc Tiết độ sứ giả. Ngươi muốn nghe từ hắn hiệu lệnh, gom lại hắn dưới trướng, vì hắn chinh chiến, không được làm trái. Phương Minh từng chữ từng câu, rõ ràng rơi vào hô hỏa trong t h a i hô hỏa cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, hầu như bấm ra máu. Tuy rằng trước thì có suy đoán, nhưng chính t h a i nghe được thần dụ, đến cùng không giống. Ta hô hỏa nam chinh bắc chiến thống nhất sơn việt vinh quang theo thần linh liền như thế không đáng một cười sao hô hỏa trong lòng giấy lên hùng hùng ngọn lửa hứng hực hầu như định r í t gào mà lên vi vừa ngẩng đầu đối đầu thần linh con mắt màu vàng ó n g này con mắt hiện ra kim quang không đau khổ không vui thấm nhuần u minh tựa hồ thế gian tất cả sinh tử xoay chuyển đều cùng nó có quan hệ nhất thời như một chậu nước lạnh rội xuống r ộ i tắt tâm tư của hắn lại nghĩ lên chi mấy lần trước không tuân mệnh lệnh. được trừng phạt, thân thể chính là run lên. đệ thấp đầu lâu, vĩ đại thần linh, hô hòa phục tùng ý chí của ngài. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 172, đi sứ. thiện, phương Minh mỉm cười, kim quang tối lui, hình ảnh biến mất không còn t ă m hơi. hô hòa một mặt, dãy r a đứng lên, đi ra ngoài t r ư ớ n g vĩ đại mục thủ, ngài, có việc dặn dò sao? một cái người hầu thấy hô và khí sắc không đúng, trên người còn mang theo bùn đất. không khỏi tiến lên hỏi là ai ai cho phép ngươi tiến lên hỏi hô hỏa sắc mặt dữ tợn lớn tiếng gầm thét lên sợ đến cái này người hầu mau mau quỳ trên mặt đất thình tội vĩ đại mục t h ủ ta ta chỉ là xem ngài cái gì cũng không cần nói rồi người đến hô hỏa lớn tiếng gầm thét lên đại nhân lập tức thì có hai cái tinh t r á n g sơn việt dũng sĩ tiến lên không người hỏi đem người này mang xuống đinh ở trên quả gỗ ta muốn hắn chảy máu mà chết hô hòa xanh mặt phát xuống hiệu lệnh ý của ngài chí đem được thực hành hai cái dũng sĩ hành lễ kéo khắc h à o người hầu c u n g kính lui ra v à i bức lộ liền biến mất ở mắt tế xa xa mà còn có thể nghe thấy kêu thảm thiết vang lên chu vi còn lại người hầu đều là sắc mặt trắng bệnh liền không dám thở mạnh mau mau cúi đầu hận không thể bị coi như không khí hô hòa ra tâm hỏa mới thở phào một hơi nhìn phía xa bầu trời sắc mặt vẫn là trước nay chưa từng có âm trầm lúc này một đội bí ẩn sứ giả đội ngũ cũng tới thiên cung sơn mạch dưới chân đại nhân ngài là vạn kim thân thể lại có thể nào mạo hiểm vẫn để cho thuộc hạ đi vào một cái người hầu khuyên can nói nghe hắn nói chính là một người thiếu niên thư sinh trang phục nhưng trên người uy nghiêm khí độ nhưng vượt q u á rất nhiều người đây là hạ đông minh q u â n v ọ n g hạ gia chi con trai trưởng tống ngọc đợi mới lễ ti tham sự hạ đông minh nhìn hộ vệ này một chút đây là hắn chính mình bồi dưỡng trung thành tuyệt đối chính là tử sĩ nhất lưu, chính là quân vọng cũng không có bao nhiêu. lần này lao hạ được yêu quý muốn thâm nhập trường nhạc, vũ di nhị phủ loạn mới phái ra làm hộ vệ. không sao cả. hạ đông minh xua tay. nhà ta tân phụ tuy có chút công lao, nhưng chủ công chính là nắm quyền thời gian, dựa vào công lao có thể giữ được nhất thời, nhưng bảo đảm không được một đời. như lại không làm ra chút thành tích, ta vị trí này sớm muộn muốn cho hiền. ta một khi lui ra. n à y trong phủ phủ ở ngoài nhìn c h ầ m c h ầ m hạ gia q u ậ n vọng vị trí không phải là mấy cai a hạ đông minh cười khổ này thế r a xấu xa từ trước đến giờ không cho phép nửa điểm ô n u hắn luôn luôn không sợ lấy dự tính xấu nhất đến phỏng đoán dư thế r a hạ gia tuy rằng giết chu thập lục dâng lên văn xương phủ thành có chút bạc công nhưng tống ngọc đem hạ đông minh từ một giới bạch thần tăng lên tới chính bát phẩm lễ t i tham sự vị trí liền đã tiêu hao gần đủ rồi dù sao đây chính là tương lai đầu mối Không biết bao nhiêu thế gia đều nhìn chằm chằm vị trí này, Hạ Đông Minh vừa lên đi, liền trong bóng tối đắc tội không ít. Hắn học thức hơn người, cũng xem phải hiểu, lần này chủ công lấy trọng trách tương thác, chính là thân tín phân công tâm ý, nhất định phải thể sống chết bát, phương không phụ quận chúa kỳ vọng. Đồng thời, nếu có thể nói hàng Sơn Việt, cái kia Trường Nhạc, Vũ Di nhị phủ, càng la bất chiến mà xuống, đây là đẩy trời đại công. Nếu là thành, từ đây hạ ra địa vị, chính là vững như núi Thái. có thể nào không cho hắn liều mạng một lần? Nói tới lại nghiêm túc chút, hắn tuy là con trai trưởng, nhưng còn có mấy cái huynh đệ, chính là chết ở chỗ này cũng là hướng về tống ngọc cho thấy chúng tâm đối với hạ gia hữu ích vô hại. đương nhiên, những ý niệm này chỉ là trong lòng xoay một cái, hạ đông minh vẻ mặt bất biến, nói vì nhà ta cơ nghiệp, đông minh vạn tử không chối t ử Lao gia nếu là biết thiếu gia như vậy, t h ấ t vui mừng không l ớ t Hộ vệ đều là nói, ha ha. các ngươi theo ta vào núi hạ đông minh không chần chừ nữa nhanh chân bước vào thâm sơn địa giới chúng hộ vệ liếc mắt nhìn nhau đều là yên lặng đuổi tới hạ đông minh nếu đến đây nơi này tự nhiên có chuẩn bị tìm mấy cái hướng đạo hơn nữa phương minh trong bóng tối chăm sóc đúng là một đường không thay không tiếp đến ngày thứ hai liền đến đến thiên cung bộ lạc đại doanh nhìn liên miên liều t r ạ i hạ đông minh hút vào khí lạnh sớm nghe thiên cung bộ lạc mục thủ hô hòa chính là hỏa diễm hạ p h ả m có thần n dị dần dần nhất thống sơn việt bộ lạc hiện tại chỉ nhìn nơi đóng quân liền có thể thấy rõ bất phàm như vậy tiêu hùng t í n h tình không tới sơn cùng thủy tận h á có thể h à n g ta đấy lòng không khỏi m ạ n lên một tia mây đen tới cửa trại liền bị trông coi dũng sĩ ngăn lại lúc này tự có hướng đạo đi tới trò chuyện hạ đông minh thiên tư hơn người từ khi nhận được đi sứ nhiệm vụ cũng là tinh nghiên sơn việt thổ ngữ cũng may cùng là ngô nam k h ẩ u âm luôn có chút vết tích hắn lại cực kỳ thông t h u ệ cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu. liền nghe thấy hướng đạo nói đại càn, đại quan, sứ giả, sơn việt không hiểu đại càn lễ nghi thể chế, vẫn cần hướng đạo hệ so sánh mang hoa mới miễn cưỡng rõ ràng ý tứ. đi tới hạ đông minh mấy người phía trước nói các ngươi là đại càn sứ giả, để van cầu thấy ta bộ thủ lĩnh, v ì đại hô hòa mục thủ chính là kính xin thông báo một tiếng. hạ đông minh nói n à y dũng sĩ lại đánh giá hạ đông minh một lần trong mắt. thì có Lang h à o Quang, Hạ Đông Minh sắc mặt không hề thay đổi, yên tĩnh chờ. Dũng sĩ thấy tình cảnh này, nói, được, ngươi vẫn tính có chút dũng khí, không giống cái khác cả nhân, đều là mềm yếu cửu con. ở b ự c này, ta đi vào thông báo. Hạ Đông Minh phía sau hộ vệ đều là nghe được lửa giận nổi lên, nhưng bị Hạ Đông Minh lấy nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại, đều là kìm nén khẩu khí, mặt đỏ lên, may là không hề động thủ. chờ giây lát, cái kia dũng sĩ đi ra, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Đông Minh một chút. trong miệng nói, hô hòa mục thủ mời các ngươi đi qua, đi theo ta, xoay người đi đầu tiến vào doanh trại, hạ đông minh mấy người đi sát đằng sau, hạ đông minh vừa vào doanh trại, liền trong bóng tối đánh giá, cùng trước đây thư bên trong ghi chép so sánh, chợt cảm thấy mở ra một phen t ầ mắt, lại nói bóng gió hỏi một số chuyện, nhưng này dũng sĩ không biết đạt được chỉ thị gì, môi đóng chặt, càng là không nói một lời, để hạ đông minh có chút không chỗ ra tay cảm giác, một nhóm đến mục thủ lều trại phụ cận. Hạ Đông Minh đang tự lo lắng, đột nhiên vô ý thoáng nhìn, thấy rõ khói hương rất ít. Quay đầu đi, liền thấy mười mấy cái sơn việt, nữ có nam có, trẻ có già có, đối diện một cái đất nặn tượng thần, quỳ bái. n a y tượng thần lại làm cho hắn có vạn phần quen thuộc cảm giác, đột nhiên linh quang lóe lên, tìm tới căn nguyên, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Lại thuận miệng hỏi: các ngươi sơn việt, không phải tế tự đồ đằng sao? Đây là cái gì? Này liên quan đến tín ngưỡng đại sự, cái kia dũng sĩ si chỉ được mở miệng. Vĩ đại m ụ c thủ phế cầm máu tinh đổ đẳng tế tự đổi thành tín ngưỡng thành hoàng thiên thần thành hoàng thiên thần là khoan dung nhân hậu thần linh không muốn chúng ta thiên cung huyết tế nhưng nhưng hạ xuống chúc phúc thành hoàng này hai chữ vừa vào tai hạ Đông Minh trong lòng triệt để đ ị n h ra chẳng trách chủ công d ặ n do ta thì nói thẳng này s ơ n việt tất là nói chuyện mà xuống nhưng nguyên lai đã sớm mai phục đòn bí mật như vậy xem ra thành hoàng thần linh sớm ở chỗ này cầm nắm dễ đối với ta đi sứ nhưng là đại đại có lợi. t h à n h Hoàng che chở, Hạ gia tự tổ tiên hạ ngọc thanh báo n g ộ n g truyền tin sau, tự nhiên nhiều mặt tìm hiểu, cuối cùng toàn tộc đều t h ờ p h ụ n g thành Hoàng thần linh. Tuy rằng đã sớm biết, t h à n h Hoàng chính là chính mình chủ công minh hiếu, nhưng thế lực dĩ nhiên phát triển đến sơn việt nơi này, vẫn để cho Hạ Đông Minh có chút kinh ngạc. Cái kia dũng sĩ từ khi giải thích t h à n h Hoàng tín ngưỡng sau, liền không nữa nói nhiều, đem Hạ Đông Minh nhóm người mang tới một chỗ hoa lệ nhất lều lớn trước, nói, đến rồi, đây chính là chúng ta hô hòa mục thủ lều trại. chỉ có một mình ngươi mới có thể đi vào đi, những người khác cũng phải chờ ở bên ngoài. đây là tự nhiên. hạ đông minh giọng dạ y quan đối với hộ vệ nói, các ngươi chờ đợi ở đây. vâng, hộ vệ không cách nào, chỉ có thể đáp ứng. xin mời. hạ đông minh đối với dũng sĩ nói, được, ta m u ộ t khải thích nhất có d ũ n g khí hán tử. m u ộ t khải tán thưởng một tiếng, trước tiên tiến vào lều trại, hạ đông minh sau đó đổi tới. vừa vào lều trại, thì có một luồng ngào ngạt mùi thơm. p h ả và mặt hẳn là đốt chút hương liệu nhưng giống hỗn tạp hạ đông minh nhàn nhạt nghĩ nhìn quét một vòng liền thấy bên trong đại trướng bộ không ít trên mặt tô vẽ sơn sắc thái sơn việt dũng sĩ từng người ngồi trên mặt đất chính l ạ n h lùng theo dõi hắn mấy như bầy sói như thế trên thủ một cái mặc áo bào trắng người đàn ông trung niên trong tay nắm một cái toàn thân hoàng kim chế tạo ngăn trượng chính nhìn xuống mà xuống tân an tiết độ p h ủ lễ thi tham sự hạ đông minh gặp hô hỏa mục thủ hạ đông minh nằm chắc trong lòng lúc này không người t ố i xuống, hờ hững thanh lịch, ung dung không đổi, để hô hòa đều không khỏi âm thầm than thở. ngươi là đại càn quan, tại sao tới ta chỗ này? hô hòa hỏi. sơn việt không có nhiều như vậy quy củ, có chuyện gì đều là thẳng vào đề tài chính. vì cùng đại nhân kết minh mà đến. hạ đông minh biết được những này sơn việt là nhất vẫn còn khí coi thường mạng sống bản thân, như nói mình là đến chiêu hàng, cái kia ngay lập tức sẽ bị bắt ra trả t h ủ chỉ có thể đổi lời giải thích. ngược lại chỉ cần cuối cùng đạt được sơn việt trợ lực cái kia công văn trên tự nhiên là muốn làm sao tả liền viết như thế nào lẽ nào những này sơn việt còn có thể xem hiểu hay sao kết minh hô hỏa cười ha ha hỏi ta có dũng sĩ hơn vạn nhà ngươi chủ nhân lấy cái gì đến cùng ta kết minh ta chủ tống ngọc chính là tân an chấn tiết độ sứ trường không tân an văn xương lâm giang tam phủ dưới trướng hùng binh mười vạn thượng tướng bách viên càng có có thể bình thời loạn lạc tiến thủ thiên hạ chí lớn Mục thủ cũng là anh hùng, tại sao không cùng chủ công nhà ta đồng thời khai sáng thịnh thế đây? Đến lúc đó đang ngồi người người đều là khai quốc công thần, vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp, ứng phó có thể chiếm được. Liên với sơn việt bộ tộc cũng có thể thu được lượng lớn bình nguyên v ỉ từ đây trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Hạ Đông Minh thông giọng nói, hắn biết sơn việt trong tộc n ặ n g bao nhiêu thực lực, cố ý đem tống ngọc dưới trướng khuyết đại vài lần, quả nhiên kinh sợ mọi người, lại nắm sau đó cuộc sống tốt đẹp ước nguyện. Quả nhiên nghe được phía dưới mấy cái đầu m c thì có chút ý động vẻ. Nghe lời ngươi nói, chủ công nhà ngươi là càn nhân bên trong anh hùng vương giả, đúng là đáng giá cùng ta kết minh, ruộng tốt bị trạch cũng là không sai. Nhưng muốn thu được những này, cần ta sơn việt trả giá cái gì? Hô hòa hỏi, kỳ thực trong lòng, hận không thể đem người sứ giả này trực tiếp tha r a nuôi sói, nhưng khiếp sợ thành hoàng thần dụ cũng chỉ có thể hạ mình với hắn diễn vừa già so hoàng. Chỉ cần ngươi bộ xuất binh. chợ chủ công nhà ta bình định Ngô Châu liền có thể chỉ cần mục thủ đáp ứng chủ công nhà ta lập có thể đưa lên vạn mẫu d ũ tốt Ngô Châu khẩu khí thật là lớn cái kia muốn ta thiên cung từ bao nhiêu dũng sĩ Tam Nhan nhảy ra lớn tiếng nói chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 173, q u y hàng quý tộc dũng sĩ vừa nãy đều là nói rồi ta đại c ả n quan quân bách tính đều là cửu con mặc cho sâu xé thiên cung bộ lạc dũng sĩ nếu là xài lang, lại sao em ngại cửu con đây? Hạ Đông Minh hai tay mở ra, có chút vô lại nói. chuyện này, Tam Nhan nhất thời n g h n lời, hắn bản liền không quen ngôn ngữ, đang chơi đùa kỳ phong trên, như thế nào hơn được văn nhân sĩ phu nuông vả thử thách? sắc mặt đỏ lên, nắm đấm sờ một cái, đã nghĩ trực tiếp động thủ. được rồi, h ô h ỏ a Quát bảo ngưng lại trụ Tam Nhan, mới nhìn về phía Hạ Đông Minh, muốn ta xuất binh trợ nhà ngươi chủ nhân, cũng không phải là không thể, nhưng càn nhân nhiều gian trá. chứng minh như thế nào lời ngươi nói chính là thật sự không sai can nhân giả dối mục thủ không thể không đề phòng lời này vừa nói ra dưới đáy tộc lao đầu m ụ c đều là rồn rập phụ hoạ hạ đông minh nhìn quanh một vòng đột nhiên khẽ cười một tiếng thằng tấp nhìn c h ầ m c h ầ m hô h ò a nếu là mục thủ đại nhân có nghi ngờ ta có thể ở quý bộ thành hoàng thiên thần trước mặt phát xuống huyết thệ có thần linh chứng kiến nói vậy hai người bọn ta phương đều sẽ không vi ước hắn biết rồi cái gì Hô Hòa nghe Hạ Đông Minh lời nói, đặc biệt trong đó ám chỉ có chút ngờ vực. Sơn Việt bộ lạc tuy rằng không tin đại c ả n g ư ờ i nhưng đối với sức mạnh thần bí vẫn là sâu sắc kính nể. Hạ Đông Minh nói chuyện phương pháp này, huyên náo tộc lao cùng đầu m ụ c đều là yên tĩnh lại, nhìn Hô Hòa, chờ đợi sự quyết đoán của hắn. Hô Hòa trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng thì âm thanh trầm thấp, dĩ nhiên mơ hồ có chút khàn khàn. Việc này ta còn muốn cùng trong tộc thảo luận, kính xin sứ giả chờ thêm mấy ngày. Đương nhiên có thể. lần thứ nhất gặp mặt liền có thể đạt được cái này thành quả đã đại gia hạ đông minh bất ngờ liền vội vàng nói được người đến đưa sứ giả dưới đi nghỉ ngơi không thể thất lễ hô hòa phân phó tự có mấy cái người hầu dẫn hạ đông minh ra liều trại lúc này trong doanh t r ư ớ n g cũng chỉ còn lại thiên cung bộ lạc người mình mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng vẫn là tam nhàn cùng hô hòa có tình cảm lại tính khí tối trực đi ra hỏi vi đại hô hòa một thủ Hiện ở không có người ngoài, ngài đến cùng là tính thế nào, liền nói với chúng ta thôi. Hô hỏa bản năng đã nghĩ nói ra sự thực, nhưng trong bụng phù văn hơi động, lại để cho hắn tỉnh táo lại. Nhìn phía dưới cái này tình cảm chân thành, hầu như có thể giao thác sinh tử huynh đệ. Chậm rãi nói, ta nghĩ quá, Sơn Việt muốn phát triển, tộc nhân muốn sinh sôi, dựa vào trong ngọn núi cùng một ít cướp đến thổ địa, còn chưa đủ. Mọi người gật đầu, Sơn Việt cướp Bình Nguyên, nhiều là tới gần Sơn Mạch, lại xa một chút. liền dễ dàng nhận được vây quét những này thổ địa nuôi tới mười mấy v à n người chính là giật gấu và vai còn phải thỉnh thoảng đi ra ngoài cướp bóc mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn nhu cầu nếu muốn đem sơn việt phát triển lớn mạnh vùng bình nguyên kia địa bàn chính là trọng yếu nhất át không thể thiếu nhưng sơn việt trải qua nội loạn chỉ là dũng sĩ liền tử thương không ít thực sự không thể lại phòng ngự địa bàn lớn như vậy nói không chừng còn phải co rút lại một ít từ bỏ mấy khối bình nguyên thổ địa giảm thiểu tiêu hao nhưng bởi vậy, cố gắng trước đó hầu như chính là hưởng phí, ai chịu cam tâm? Hiện tại không giống, chỉ cần cùng Tống Ngọc kết minh, liền có thể thu được lượng lớn thổ địa, đồng thời có người thống trị học thuộc lòng sách, cũng không cần tiến hành cái khác c h ú quân bảo vệ. Chúng ta trước không cũng nhận được mấy nhà tài vật, vì bọn họ giết người phóng hỏa sao? Hiện tại bất quá là thay cái khách hàng xuất binh vì là Tống Ngọc đánh trận, t h ú lao chính là lương thực đồng ruộng. Hô hỏa trầm giọng nói, t ú i đầu xuống ngủ. liếc mắt nhìn nhau, ý này chính là phải đáp ứng, không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau. Tam Nhan liền hỏi, những này đại c à người có thể tin sao? Chúng ta đương nhiên muốn đ ể phòng một tay, nhiều nhất chỉ có thể ra một nửa dũng sĩ, đồng thời còn cần thần linh chứng kiến. Hô hòa nói, trong lòng nhưng có chút bi thương. Đại ca Tống Ngọc đã là thành hoàng thần linh tự mình chọn lựa vương giả, coi như có đổi ý, thành hoàng lại sẽ bắt hắn thế nào đây? Được, các huynh đệ đau thương. đã sớm khát khao khó nhịn, cần máu tươi t ư ơ i mục thủ đại nhân, lần này liền do ta lĩnh quân đi. phía dưới một cái ba l ô đặc, nhưng là đứng dậy nói. đây là gần đây nương nhờ vào sơn việt dũng sĩ, gọi là khách thạch, là nhất yêu chiến. liền nghe khách thạch cười gần nói, gần nhất có chút bực mình. vừa vặn đi ra ngoài, giết đến mấy cái bạch trừ đến, giải sâu. loại này ngốc nết hạng người, liền tam n h a n đều là có chút xem thường. âm thầm nghĩ, đau đầu ngốc nết. nếu không là xem ở ngươi mang đến mấy trăm dũng sĩ phần trên sớm đã đem ngươi giết đi cho ăn sói hoang hô hòa trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười khách thạch ngươi quả nhiên là dũng sĩ lần sau nếu là đánh trận nhất định cái thứ nhất gọi ngươi ha ha vậy thì tốt vậy thì tốt khách thạch cười ha ha sờ sờ trọc l ú c đầu ngồi trở lại tại chỗ ngày thứ hai khi hạ đông minh lần thứ hai đến đây y ế t kiến thời điểm hô hòa liền đáp ứng rồi hạ đông minh thỉnh cầu đồng thời so h ư ơ n g còn ở thành hoàng tượng thần phía dưới từng người phát ra huyết thệ ước định vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngày đó hô hòa liền phái ra 3.000 dũng sĩ do khách thạch cai quản hộ vệ hạ đông minh trở lại cái này cũng là trong chính trị tỏ thái độ hạ đông minh đi nhanh mấy ngày đến lâm giang lập tức đem việc này báo cho tống ngọc nghị chính trong phòng tống ngọc ngồi cao chu vi đứng trầm văn bân cùng mấy cái tham sự đều đang nghe hạ đông minh bẩm báo được tống ngọc gật đầu đông minh ngươi lần này đi sứ càng có thể nói tới sơn việt quy hàng làm ký một đại công hạ đông minh lúc này cái nào còn không biết đây là chủ công cố ý cho cơ hội lập công trong mắt thường hồng quy xuống nhẹ nào này toàn chủ công bảy mưu n g h i kế thanh hoàng thần linh che chở hạ quan nhưng là xấu hổ ha ha coi như c o bố trí cũng cần ngươi đi vào thuyết phục mới có thể không cần quá khiêm tống ngọc đứng dậy đem hạ đông minh nâng dậy nói thiếu niên này bản mệnh thuần thanh chính là một khối ngọc thô chưa mài r ũ a chỉ cần hơi thêm tôi luyện liền có thể tác dụng lớn tống ngọc lần này đem cơ hội này cho hắn cũng là bồi dưỡng tâm ý có này đại công bạn thân sau đó để bật lên bất luận người nào đều nói không chừng chuyện hiếm tống ngọc lại đạt vài bước mới nói văn bân lập tức phát xuống h u y văn tuyên dương sơn việt quy hàng v i ệ c tuy rằng nói với sơn việt là liên minh nhưng người ở bên ngoài xem ra đây chính là quy hàng vâng t r ầ m văn bân lớn tiếng đồng ý Hắn quen thuộc mấy phủ văn đường, tự nhiên rõ ràng. Hiện tại vũ di, trường nhạc nhị phủ nha phủ đã sớm tàn tạ, liền với chi phủ đều là trốn đi. Kỷ Cương buông thả, liền ngay cả phủ b i n h qua mấy lần cũng là còn lại không có mấy. Chỉ cần mấy ngàn quân liền có thể bắt. Chỉ có Sơn Việt làm loạn, chính là cái khoai lang bằng tay mới không ai đi vào tiếp nhận. Hiện tại Sơn Việt đã bình định, còn lại nhị phủ còn dám phản kháng sao? Sợ là Hịch Văn vừa đến liền sẽ phái ra sứ giả. mang tới h ộ t t h tấn thụ xin hàng, chúc mừng chủ công, nhất thống nô nam. t r ầ m Văn Bân nhìn thấy, mạnh trục các chúng tham s ự cũng là biết được, đồng loạt b à i xuống chúc mừng. Ha ha, Tống Ngọc cười to, rồi lại rất mau dừng lại. Này hai phủ, nhiều là tàn tạ, muốn chuẩn bị lương thực cứu tế. Tống Ngọc cau mày, này hai phủ, Lưu Vong rất nặng, bách tính khốn khổ, nhưng nếu tiếp nhận, liền muốn thống trị yên ổn, muốn trị lý địa phương, chỉ dựa vào miệng là không được. có thể dựa vào chỉ có quân đội cùng lương thực, có quân đội đàn áp, lại có cứu tế, địa phương tự nhiên yên ổn. Xin mời chủ công yên tâm, thần đã chuẩn bị 20 vạn thạch lương thực, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, liền có thể vận đến nhị phủ. Mạnh Trụ c đi ra nói, lại phái Lý Đại Tráng mang theo khăn đỏ đồ đi vào, có sơn việt quân phối hợp, đầy đủ thanh lý địa phương, quét sạch không hợp pháp. Tống Ngọc cười gần nói, lời nói này bên trong liền mang chút sát khí, trên sân mọi người bị sát khí này một kích. đều là thân thể chấn động, giật cả mình. Biết này nhị phủ bên trong mấy cái thế gia như triệu gia như vậy mang sơn viện tư dụng, chống cự vương pháp, lại cấu kết người ngoài, muốn kéo dài Tống Ngọc bước chân, đã là dẫn tới chủ công sát tâm. Thiên tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Tống Ngọc tuy rằng không tính thiên tử, nhưng ở Ngô Nam một chỗ, cũng là trăm phần trăm không hơn không kém thẳng c h ộ t làm vua xứ mù, này một phát nộ, coi như không giết trăm vạn, nhưng muốn tiêu diệt cái mấy tộc, cũng là dễ dàng. thuộc hạ tuân mệnh mặc dù biết này s ắ c ý không phải đối với bọn họ mà đến nhưng mọi người vẫn là cúi đầu không dám cùng Tống Ngọc đối diện cho tới sơn việt sao Tống Ngọc dừng bước lại đã là có chủ ý bản chấn phát xuống công văn thiết sơn việt phủ 6.000 biên chế phong hô hòa vì là chính ngũ phẩm trinh bắc tướng quân thống lĩnh sơn việt phủ dưới tướng lĩnh tự mình nhận lệnh nhìn thấy Hạ Đông Minh lại là nở nụ cười Đông Minh nếu đáp ứng rồi muốn thưởng hắn vạn mẫu u ộ n g tốt bản chấn cũng không thể nuốt lời mạnh trục ngươi ở ngũ phủ cắt vẽ ra 2.000 mẫu dung tốt kiến thật trang tử ban cho sơn việt vâng mạnh trục trong lòng sáng như tuyết đây là chia kế sách sơn việt trải qua một hồi nội loạn dũng sĩ tử thương gần nửa vốn là nguyên khí đại thương hiện tại lại điều tinh t r á n g nhập quân phụ nữ trẻ em lão nhược phân đến các phủ cái kia bình quân hạ xuống một phủ vẫn chưa tới hai vạn người thế lực nhất thời suy yếu đến cực hạn cũng lại không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến Sơn Việt sở dĩ bữa bãi tàn phá nhị phủ, chính là ở nhân số đông đảo, có mười mấy vạn, hầu như chính là một phủ nhân khẩu một nửa, trong đó lại nhiều là thanh niên trai tráng, có vũ lực. Dựa vào sơn mạch, khó có thể tiêu diệt, nhất thời chính là đại hại. Hiện tại phân đến ngũ phủ, từ trong núi thiên gia đi tới bình nguyên, lại nhiều là phụ nữ trẻ em, nhất thời muốn tránh cũng không được. Đồng thời, nhân số trên cũng chiếm không được ưu thế. Thuộc hạ này liền đi làm, nhưng hô h ò a có thể đáp ứng không? Mạnh Trụ hỏi, Sơn Việt m c thủ cũng không phải người ngu, điều kiện như thế này đều có thể đáp ứng. Sẽ. Tống Ngọc khoe miệng, nổi lên ý cười. Có hô hỏa cái này bên trong quỷ, lại rộng rãi bố thành hoàng tín ngưỡng, nắm giữ mấy lời ngữ quyển này thi hành xuống, vẫn là có thể được. Mạnh Trụ biết chủ công đã định liệu trước, cũng không lại nói, cùng kính lĩnh mệnh lui ra. Được rồi, các ngươi đi làm đi. Tống Ngọc nhìn c h u n g quanh một vòng, nhàn nhạt nói, thuộc hạ xin cáo lui. lần này sơn việt quy hàng thực là đại sự những thuộc hạ này cũng đến xuống thu thập tâm tình đồng thời tùy theo mà đến sự vụ cũng là không ít cần chuẩn bị mấy ngày sau theo một đạo huy văn toàn bộ ngô nam thậm chí phía nam đều rơi vào to lớn khiếp sợ ở trong ngô nam sơn việt gia tộc dĩ nhiên tập thể quy hàng tống ngọc tin tức này nhất thời để rất nhiều người rơi xuống nhẫn cầu thậm chí phiền muộn đến thổ huyết trước trả lại tiền cho lương hy vọng kéo dài tống ngọc thống nhất không muốn càng là toàn bộ phó chư nước chảy chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 174, t ự lập rất nhiều thế gia đều là tổn thất nặng nề vũ di triệu r a mấy cái thế gia càng là bồi thêm toàn tộc tính mạng tam tộc đều bị bắt đẫm máu thủ cấp treo đầy đầu tường bị Tống Ngọc đem ra cảnh cáo cái khác sĩ tộc nhưng mặc kệ cái khác thế gia hoặc kinh hãi hoặc thống hận hoặc nghiến răng nghiến lợi đêm không thể chớm mắt đều không thể thay đổi một sự thật nô n ă m ngũ phủ nơi liền muốn hoàn toàn rơi vào một người tay. Tuy rằng thiên hạ đã hiện loạt tượng, các nơi phiên trấn nổi lên bốn phía, long xà lên l ụ chư c hầu cũng đang phát triển, nhưng tống ngọc lúc này địa bàn, nhân khẩu, thực lực, coi như ở toàn bộ thiên hạ cũng có thể đầy đủ xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ. Tục truyền, tin tức chuyện đến quan bên trong triều đình thì tiểu hoàng đế sắc mặt tái xanh, thái hậu tươi sống khóc ngất đi. Chính là đại tướng quân viên tông cũng liền quăng ngã vài cái ô yếm chén trà, nhưng sau đó đều là không thể làm gì. trái lại càng chăm chú với cung đình đấu tranh lúc này so vương đã tới cới hổ khó xuống chi cục bất luận p h ư ơ n g nào thỏa hiệp kết cục đều sẽ không quá tốt diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bọn hắn lúc này chỉ có tiên quyết ra người thắng thu nạp quan bên trong thực lực mới có thể đối phó thiên hạ dần lên giao long đúng là các châu c h ư hầu sau khi nghe thấy đều có chút dị động nhiều nhất chính là thu thập tống ngọc từ ấ u đến nay mỗi một phần sự tích không dám hơi có để sót thu dọn thành sách giao cho phụ tá phân tích đây là sau đó đối thủ lại giữ lấy tiên cơ ưu thế cái nào dám thất lễ nô châu bản địa càng là phong vân dũng động châu mục dẫn dắt bách quan trước tiên tế bái hoàng thất tông miếu lại mạo vũ dò xét châu binh cũng liền phát ba đạo kịch liệt công văn hướng về triều đình cầu viện tuy rằng biết rõ lúc này triều đình chính là được cái này mất cái khác lại nội bộ mâu thuẫn căn bản đánh không ra thực lực ra sao nhưng bất kể nói thế nào những này tư thái hay là muốn làm không đúng vậy tất bị xem thành có ý đồ r i ê n g hạng người đối với những này Tống Ngọc Lâm liệt không sợ có Diệp Hồng nhạn linh quân một phủ chấn thủ thanh long quan cái kia không đến 10 vạn đại quân cũng chỉ có thể vọng tưởng than thở nô năm nơi ở triệu gia mấy cái thế gia mẩu máu ví dụ uy hiếp dưới trước nay chưa từng có thông minh thực sự là nửa điểm dị động cũng không dám mỗi gia đều là ép sát cửa lớn liên với các thiếu gia tiểu thư đều bị cấm túc ở nhà không dám thả ra gây ra rối mặt khác ở hô hòa mục thủ cùng một ít tín ngưỡng thành hoàng tộc lao ủng hộ sơn việt phân điền việc vẫn là rất nhanh phổ biến xuống trong tộc tuy có chút bất mãn nhưng có hô hòa trấn áp thêm vào thành hoàng thế lực d ư ơ n g mắt cũng cuối cùng mạnh mẽ đè xuống cái này cũng là sơn việt nhất thống trước bộ lạc tập tính lại không cải toàn bộ thiên cung bộ trong đó có bao nhiêu các bộ thế lực có lúc còn có ma sát giao hòa như hô hòa chăm lo việc nước lại dùng trên thời gian 10 năm hoặc có thể đem những này ngoại bộ sơn việt triệt để chuyển hóa trở thành thiên cung tộc nhân đến lúc đó hiệu lệnh nhất thống lòng người quy nhất không làm được thật là có vương giả chi mệnh nhưng theo phương minh ra tay hết t h ể đều không giống hô hòa được phương minh kiềm chế nghe được tống ngọc chi lệnh tuy có chút không ố n cuối cùng vẫn là tuyển ra trong tộc 3.000 dũng sĩ cũng trên trước khách thạch dẫn dắt 3.000, đủ một p h ủ 6.000, chính mình đảm nhiệm đô chỉ huy sứ đi tới lâm giang tiếp thu chỉnh biên cũng có chút sơn việt tộc nhân nghe theo hô hòa hiệu lệnh từ vùng núi bên trong vùng bình nguyên đi ra di chuyển đến đại càn bình nguyên ở lại sơn việt trước tuy rằng đoạt chút bình nguyên thổ địa nhưng nhiều tới gần sơn mạch dễ dàng cho rời đi nhưng hiện tại thổ địa chính là ở vào c c h trong phủ tâm nếu muốn chạy nhưng là không phải dễ dàng như vậy đương nhiên phương minh cũng không có ý định một lần là xong tống ngọc mệnh lệnh giao do mạnh c h ụ công c việc lại diện t h ủ kỳ nghi một phen để mạnh c h c hành sự cẩn thận dựa theo tống ngọc thiết tưởng sơn việt trước tiên thiên r a người già trẻ em đầu tiên là sắp xếp ở trường nhạc Vũ Di nhị phủ này hai phủ vốn là Sơn Việt chô ở cũ, di chuyển đi qua chịu đến lực cản nhỏ nhất. Trong núi sinh hoạt khốn khổ, những này dã nhân đến bình nguyên trụ trên rộng rãi đại trạch, ăn được là tinh gạo, ăn mặc là lăng la gấm vóc, lại sao mà h ắ n giận? Có những này ví dụ liền có thể đem còn lại Sơn Việt thiên gia vận đến biệt phủ, cần phải bảo đảm đại càn nhân khẩu chiếm ưu thế tuyệt đối, lại chiếm địa lợi, lại điều ra tinh tráng toàn quân, tự không sợ những này phụ nữ trẻ em có hành động gì. Thương quân bách chiến tử, hướng chi tiểu binh đây. Tự có thể dùng chi, các loại sau mấy lần đại chiến, Sơn Việt dụng sĩ si tử thương quá bán, đến lúc đó tự nhiên không ra thể thống gì, đợi được uy hiếp diệt hết, đều có thể thi chút tấn điện, xuất ngũ vì là dân, dành cho phúc lợi. Sơn Việt đàn ông ít ỏi, sức lao động k y ế t i ế u chỉ cần hơi thêm dẫn dắt, liền có thể dẫn vào càn dân, lẫn vào huyết dịch. Như vậy hạ xuống, Sơn Việt bộ tộc thì sẽ bị đồng hóa, dần dần nhập vào đại càn bên trong. mấy lời đi qua, những này sơn việt, rồi cùng đại can bách tính không khác, sơn việt bộ tộc, tự nhiên cũng là trở thành lịch sử, cũng không tiếp tục phù quy hiếp. kế này vừa ra, phương minh cũng cảm giác được sơn việt khí số đại biến, hắn tự lên cấp chính lục phẩm thần vị sau, tuy rằng không lĩnh n g ộ thần thông nào, nhưng vọng khí thần thông uy năng tăng mạnh, đối với phạm vi lớn trong khu vực số mệnh biến động, cũng có thể cảm ứng, thậm chí còn có thể cảm ứng được bộ tộc số mệnh cùng long mạch hướng đi. phương minh thông qua vọng khí thần thông, thậm chí thấy rõ. Sơn Việt tộc khí càng thêm suy nhược, dần dần nhập vào Ngô Nam số mệnh. Sơn Việt tộc khí vốn là mang theo m a n h o a n g khí tức, tự thành hệ thống, bất quy chính thống, huyền hắc vì là chính. Bên trên có h ồ n g b ạ c h vẻ, số mệnh bốc lên, thậm chí có hắc xà chi hình. Nhưng Vương Minh kế này vừa ra, Sơn Việt số mệnh từng kia từng kia tản đi, hắc xà không cam lòng giết đạo, cuối cùng vẫn là tản ra, không thành hình thái. m à u đen cấp tốc tan ra, biến thành màu xám, cùng với trước bạch hồng khí hỗn hợp. biến thành một đại c ố màu trắng dòn g suối, chỉ ở trung tâm còn có chút màu đỏ. Nay số mệnh d ư ờ n g như nhánh sông bình thường tụ hợp vào nô g nam số mệnh sông lớn, đến này sự giúp đỡ nô g nam số mệnh nhất thời liền tăng 2 phần 10. Số mệnh sông lớn càng thêm sôi trào mãnh liệt, nấn ná đền đáp lại, tựa hồ xuyên qua quá khứ, vị lai. Nô nam tổng thể số mệnh nhưng là h ồ n g chơi, đại diện cho lúc này Tống Ngọc thống trị vẫn còn toán vững chắc. Tống Ngọc có vọng khí thần thông đối với số mệnh chi đạo tìm t ò i đã lâu. cũng có không hiếm thấy giải người chủ thành lập thể chế thì có số mệnh nhưng bắt đầu thời gian địa bàn không thích hợp quá to lớn cần biết số mệnh quý giá một thoáng t r ả i ra tiêu hao quá lớn nếu không thể đúng lúc được bổ sung liền không chấn áp được đống tiêu hao mệnh trời thì có đại họa tống ngọc lúc này thân có xanh nhạt vẻ bao trùm đến toàn bộ nô nam chính là h ư ơ n g bạch chính lệnh thông bạch t í n h an ổn nếu là một thoáng phô đến toàn bộ nô châu cái kia nhiều nhất là màu trắng miễn cưỡng xem như là hợp lệ nhưng nếu như thống trị toàn bộ phía nam thậm chí thiên hạ vậy khẳng định là màu đen đây chính là không còn được binh đao nổi lên bốn phía vừa không có chỉ chính dân chăn nuôi số mệnh bổ sung cuối cùng chỉ có bỏ mình tộc diệt p h ầ n đương nhiên chỉ cần quản lại đây bách tính yên ổn nghỉ ngơi s ĩ tốt số mệnh n h n sâu chỉ mà hóa chi cái kia tự có số mệnh sinh thành bổ sung đến lúc đó liền có thể tiến thủ nói cách khác lúc này Tống Ngọc ở số mệnh trên đã có thể miễn cưỡng thống trị một châu Như ở hắn thống trị trong lúc quốc thái dân an, nền móng chắc cố, thực lực tăng trưởng, vậy dĩ nhiên có số mệnh sinh thành, tăng cường hắn khí số. Số mệnh đại thịnh sau, lại mưu cầu cái khác châu, tự sẽ không có màu đen, đạt được tân châu sau, lại muốn yên ổn địa phương, thu được số mệnh. Như vậy từng khối từng khối, từng bước xâm chiếm đi qua, mới sẽ không hiểu lệnh không thông, làm mướn không công. Nay vẫn là hai phụ tân phụ, pháp lệnh còn chưa triệt để thực thi xuống, nếu là đợi được cứu tế kết thúc, quan chức phòng giữ cũng đến nhận trước. cái kia Ngô Nam số mệnh có ít nhất màu hồng một chỗ trên đài cao Tống Ngọc quan sát toàn bộ Ngô Nam số mệnh tự lẩm bẩm Bạch khí là miễn cưỡng hợp lệ h ồ n g khí chính là địa phương an tĩnh có thể yên tâm đi ra ngoài chinh chiến cho tới Hoàng khí đó là thịnh thế mới có Tống Ngọc hiện tại căn bản không dám hy vọng xa vời nhưng là muốn lập cái Tân t ê n gọi rồi Cung Cựu c h i ề u hoàn toàn phân rõ căn hệ tướng sĩ mới có thể không bị bên ngoài ảnh hưởng nỗ lực tiến thủ khai sáng cơ nghiệp Tống Ngọc nhìn này số mệnh g i n g lũ, nhưng vẫn còn có chút được toàn bộ Ngô Châu số mệnh ảnh hưởng, không khỏi hơi nhướng mày, âm thầm nghĩ, hắn lập nghiệp thời gian, dùng chính là thánh chỉ tên, tự phong Tân An Trấn Tiết độ sứ, đây là hắn căn cơ nông cạn, không thể không mượn danh nghĩa triều đỉnh đại nghĩa danh phận, để giảm bớt sức để kháng độ, cấp tốc chat dưới căn cơ, Tiết Độ sứ tên gọi, trước đem ra hiệu lệnh tam phủ cũng đã có chút không đúng lúc, hiện tại Ngô Nam ngũ phủ đều đều ở trường khống, xác thực nên đến bỏ qua thời điểm. chỉ có triệt để vứt bỏ triều đình ảnh hưởng mới có thể tự thành căn cơ số mệnh cũng không bị triều đình ảnh hưởng như vậy mới có thể ra thanh long quan tranh cướp thiên hạ chỉ là hoàn toàn vứt bỏ triều đình đại nghĩa này số mệnh cũng sẽ nhận được ảnh hưởng đặc biệt người ngoài thì có thảo phạt danh nghĩa trước tống ngọc chân chờ chính là vì này hiện tại ngô nam nhất thống đại địch đều bị che ở thanh long quan ở ngoài nhưng chính là thời điểm phải đem phủ huyện triệt để tư l ư u hóa bước đi này cũng là át không thể thiếu. lúc này, bất luận tự phong cái gì chức quan, đều không thích hợp, chỉ có lấy tước vị sưng chi mới phù hợp thân phận của tống ngọc. nơi này là nô nam, ta lại muốn ra ngoài phủ tranh cướp toàn bộ nô châu, cái nào tên gọi thích hợp? tống ngọc câm thầm suy tư. ta lúc này số mệnh muốn sưng kích thước chuẩn vương, nhưng là xa xa không đủ, liền không muốn tự dứt lấy nhục n h à rồi. nhưng nếu sưng cái hậu, nhưng là vừa vặn. tống ngọc đánh giá tự thân số mệnh theo sơn việt quy hàng, vụ gì? t r ư ờ n g nhạc nhị phủ bất chiến mà xuống. Hắn lúc này số mệnh xanh um tươi tốt, tất cả đều là màu xanh, cùng bản mệnh thuần hóa một màu, mới không thể b i ệ n Màu đỏ thâm giao long ở thanh khí trung du động giò sét, rất là vui vẻ dáng vẻ. Có màu xanh, liền có thể x ư n g hậu. Tuy rằng thanh khí bị nói thành là công hậu khí, nhưng Tống Ngọc hiện tại chỉ có thể coi là xanh nhạt, x ư n g hậu có thể công liền miễn. Như muốn x ư n g công, ít nhất phải số mệnh thuần thanh mới có thể. Hậu, nơi đây là Ngô. ta lại muốn xuất binh tranh cướp Nô Châu, sưng Nô Hậu, nhưng là thích hợp. Nay thế tức hảo, cũng là lấy một chữ độc nhất vì là quý. Nếu là song tự, thì có chút không chính hiệu cảm giác. Nay Nô Hậu, nhưng là thượng cổ t ứ c vị, tích chữ dày nặng, vừa nghe bất phàm. Tống Ngọc coi trọng, cũng là này điểm. Chờ ta sưng Nô Hậu, liền có thể chính thức thành lập đầu mối, mở cái tiểu triều đình. Đến lúc đó, các phủ cũng cần phải biết được phủ, phủ thừa loại hình, quan chức chỗ n g rất lớn, nhưng lại nhất định phải có. b ằ n g không, sau đó địa bàn mở rộng, mọi chuyện đều trải qua trung ương, vậy còn có sống hay không? Nhưng nếu chính thức x ư n g hậu, chính là phản tâm không thêm che giấu, người trong thiên hạ người đều biết ta tống ngọc muốn p h ả n Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, cũng là không ổn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 175 nguyện cầu. Hiện tại đại càn, tuy rằng thiên hạ đại loạn, p h i ê n chấn nổi lên bốn phía, nhưng lúc này p h i ê n chấn chưa hậu, còn đại thể mang theo triều đình chức quan, nhiều nhất. Như trước Tống Ngọc như vậy, quả cái thánh chỉ danh nghĩa cho mình r a phong. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là khoát tầng triều đỉnh vỏ ngoài, cho triều đình để lại tầng mặt mũi. Nhưng Tống Ngọc một khi x ư n g hậu, vậy cho dù là ba tuổi tiểu nhi cũng biết hắn muốn tự lập. Coi như lúc này đại càn chính là cao ố c đem quỳnh, nhưng nát thuyền còn có ba cân đinh đây. Tống Ngọc thủ cái x ư n g hậu này chịu đến phản h ệ cũng là manh liệt nhất. Đồng thời thiên hạ cái khác các châu giao long, sao lại ngồi xem làm không cẩn thận? chính là toàn bộ thiên hạ cộng kích c h i cục diện. Tống Ngọc nếu là sưng hậu hoàn toàn bỏ qua triều đình danh nghĩa, cái kia lúc này số mệnh ít nhất phải chết 3 phần 10. c ă n cơ bất ổn bên dưới chịu đến nhiều như vậy phản vệ sơ ý một chút chính là thua chuyện bỏ mình liên lụy tộc nhân kết cục. Nhưng không như vậy, có thể nào vứt bỏ triều đình tự lập tự cường đây? Muốn tranh cướp thiên hạ thành tựu chân long đại vị, tôi luyện át không thể thiếu, càng không thể cùng tiền triều dính lên quan hệ. Tống Ngọc ánh mắt tham thẳm đã là triệt để quyết định. muốn bỏ qua triều đình danh phận, tự lập Ngô hậu đại vị. Tuy rằng quyết định tự thành hệ thống, nhưng thời cơ hay là muốn chọn x o n g thì đến tháng 9, ở thần thông phía dưới, Tân An năm nay mẫu sản, tất nhiên có thể tăng năm phần m ư i trở lên. Đến lúc đó dân tâm quy phụ, bách xuyên quy lưu, mới là triệt để thoát khỏi triều đình kiểm chế thời cơ tốt nhất. Trước Phương Minh đem chỉ di chuyển đến Tân An phủ, phái r a thần lại triển khai phì địa thần thông, cần phải đem Tân An mẫu sản tăng lên, vì là Tống Ngọc tạo thế. hiện tại đã sắp đến tháng 9. đợi được mẫu sản xuất ra, vang dền ngũ phủ, cái kia mang đến số mệnh, nên có bao nhiêu, có thiên quyến đại nghĩa, dân tâm một thoáng liền có thể quy phụ, quang điểm này, số mệnh liền có thể tăng trưởng 3 phần 10, bù đắp mất đi triều đỉnh đại nghĩa tiêu hao, dân tâm quy phụ, lại sẽ kéo lây sĩ tử cùng ngang ngược, khiến cho bọn họ quy thuận, này căn cơ một thoáng liền vững chắc, đồng thời, này còn có thể hướng về thiên hạ truyền lưu, tuy rằng nơi khác thế gia nhiều là không tin. nhưng thời khắc m ấ u chốt nhưng có thể chống đỡ hơn 100.000 ngàn binh năm nay thu phục sân viện bắt hai phủ thu hoạch được mùa lĩnh nô hậu t ư c vị sang năm liền có thể xuất binh tranh long ta ngược lại muốn xem xem này nô châu còn có ai có thể ngăn trở ta lúc này sắc trời đêm muộn rất xa t à dương chiếu rọi đem đám mây thiêu đến một mảnh đỏ chót xa xa nhìn tới lúc này bầu trời tựa hồ bị kín một tầng hồng sa đặc biệt mỹ lệ hồng h à bồng bềnh gió nhẹ thổi qua đám mây biến ảo, hình thành không giống hình thái. đột nhiên, đám mây hình ảnh ngắt quãng, h u y ê n thành ố n lượn hình dạng. xa xa nhìn tới, tự xả tự giao, bảo vệ quanh mà tới. nay hình thái, liền Tống Ngọc thấy, đều hơi kinh ngạc. lúc này cổ nhân, chú ý thiên nhân cảm ứng, coi trọng nhất dị tượng, Tống Ngọc không khỏi cũng được chút ảnh hưởng. vừa mới dưới này niệm, liền có cảnh tượng kỳ dị sinh thành. nay tất trời cao giúp ta, Tống Ngọc đại hỉ, dọc theo cầu thang mà xuống. chủ công. Trâm Văn Bân, tống tư m ấ y cái, nhìn Tống Ngọc chiếu rọi ở mây lửa hình thành long xà bảo vệ quanh bên trong, anh khí bừng bừng bóng người, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, vì xuống hành lễ. Ha ha ha, này là điểm l ạ n h trời cao hữu ta. Tống Ngọc cười to, lại dặn dò nói, mau mau đem việc này lan truyền xuống, thiên hàng xích long, chính là ta chấn hương thịnh dấu hiệu. Vâng. Trâm Văn Bân nhìn chủ công, đều r á t so với bình thường càng n g uy nghiêm, không khỏi buông xuống m ặ t kiểm, trầm giọng đáp ứng. Không lâu. Thiên Hàng x í c h Long bảo vệ quanh tiết độ tin tức liền truyền khắp toàn phủ lại hướng về những nơi còn lại lan tràn Tống Ngọc trở lại phủ đệ liền thấy từng kia từng kia bạch khí hướng về tự thân vọt tới nếu là trước hay là còn có chút giúp ích nhưng đến hiện tại chỉ là như mối bỏ biển mà thôi Tống Ngọc nhìn nho nhỏ này số mệnh bật cười nói này dao động đến số mệnh cũng không coi là nhiều nếu là hội tụ ở nhất bạch khí trên người có lẽ có thất phẩm chi vọng nhưng đặt ở Tống Ngọc trên người không làm giàu trước. chính là rất lớn tài nguyên. chờ đến công chiếm Tân An phủ, liền chỉ có thể coi là không thể không có lợi. đến hiện tại, chiếm lĩnh ngũ phủ, xanh u n g tươi tốt, có thể coi hậu, những này số mệnh, nhưng chỉ có thể coi là như mối bỏ biển. nhưng có thể thêm một phần, cũng là thật, chính mình có chút lòng tham không đủ. Tống Ngọc lắc đầu bật cười. Nhật Nguyệt xoay chuyển, thời gian như thoi đưa, thời gian không phát hiện đến tháng 9. Kim Thu tháng 9, chính là thu hoạch mùa. lúc này, Tân An một phủ. nhưng là rơi vào một mảnh hỉ khí bên trong, bất luận tóc h ố i cua bách tính vẫn là quan phủ thế gia, đều trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Từ khi nên đón thành hoàng thần sau, không gần như chỉ ở Tân An các nơi mở điền h ơ n vạn, này trở nên trống không đất ruộng, một thoáng liền đem lưu dân cùng không thiếu tá điền rút đi. cứ như vậy, Tân An c h ị an áp lực liền rất là giảm bớt, bình dân cùng thế gia mâu thuẫn thiếu, Tân An tự nhiên chính là đại trị. Theo phương minh, chính là vi phạm pháp lệnh việc giảm nhiều, xã hội trên lệ khí cũng tiêu mất không ít. lúc này trên đường hai cái nông hộ trang phục ông lão sóng vai đi tới chính lẫn nhau c h u y ệ n t h i ế m nô lão đầu năm nay lúa nước dài đến thật tốt ta quên đi dưới ít nhất có thể nhiều thu trăm cân này thật đúng là thành hoàng thần linh che chở ta làm sao nghe nói là tống tiết độ sử đạt được thiên u y ế n này long hương chi địa mới có thần quái đây nô lão đầu có chút khó hiểu nói ta xem là thành hoàng ơn c h ạ h từ khi thành hoàng lão ra sau khi đến này hương hỏa chính là dồi dào bất luận là trong nhà x ú c vật có nhanh hay là muốn cầu đưa phúc đều có linh nghiệm an xương không c ũ n g có tin tức truyền đến này thờ phụng thành hoàng liền có thể giữ được thổ địa được mùa vậy ta hỏi ngươi sắt vách trương gia không tin thành hoàng vì sao nhà hắn thổ địa cũng là được mùa chẳng lẽ thành hoàng này thần liền hắn cũng che chở nô lão đầu nợ nụ cười nhưng là nhàn nhạt hỏi chuyện này nói chuyện lúc trước ông lão có chút n g ẹ lời cường tự nói nói không chừng là thành hoàng lao ra thương hại xem trương gia sinh hoạt không dễ m g i ban xuống ơn trạch được liên như ngươi nói cái kia tân an phủ toàn bộ tăng sản cũng là thành hoàng ơn trạch nô lão đầu nói âm thanh thì có chút t r ê u tức tâm ý mau mau cầm miệng của ngươi lại bên đường phỉ báng thần linh cẩn thận báo ứng a ông lão vội v à ô trên nô g lão đầu miệng lại tứ phương chắp tay trong miệng nhắc tới thành hoàng lao ra chớ trách thành hoàng lao ra chớ trách trong lòng nhưng là có chút hối hận cùng này không tin thành hoàng nô lão đầu đ ả m luận việc này được rồi Mau mau trở về đi thôi. Lại chậm chút, việc nhà nông liền muốn trì hoãn. Ông lão đầu mặc dù đối với này quỷ thần việc có chút không tin, nhưng bình thường nghe được hơn nhiều, cũng có chút ba người thành hổ, cũng là âm thầm hối hận, nhưng không nói cái gì nữa, mau mau d ụ c ông lão trở lại. Chính là trong nhà lúa nước còn muốn thu đây, coi như muốn lên giao lý ra năm phần mười, xóa thuế má, cũng còn có thể lưu không ít, có thể qua cái thứ năm. Một nói đến đây sự, ông lão trên mặt mây đen diệt hết. có sắc mặt vui mừng, đúng đấy, đúng đấy, nô lão đầu đáp lời, lại nhìn một chút thiên, thấy xa xa có chút mây đen, trong không khí lại có chút bệnh thấp, nhất thời đại đều không tốt, lao tôn đầu, ngươi xem một chút, ngày này hẳn là muốn mưa chứ, nô lão đầu cả đời làm việc nhà n ô n g kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn sắc trời này, đã biết việc lớn không tốt, h á n n ư ơ n g lao tôn đầu ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, không khỏi chửi bậy, một khi trời mưa, trong ruộng hoa m à u coi như xong. Cái kia quanh năm suốt tháng gian lao, liền toàn trôi theo nước. Ngày hôm qua thấy rõ, còn rất tốt, sao bắt đầu mưa? Nô lão đầu hầu như đứng thẳng không được, liền muốn c ó quắp ngồi dưới đất. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn lão đầu khóc không ra nước mắt, có chút không biết làm sao. Nô lão đầu lúc này không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên nhảy lên, kéo một cái tôn lão đầu ống tay áo, nói, còn lo lắng làm gì? Mau mau về nhà thu lúa a. Lúc này Hắc vân dần m ậ t hạt mưa lại không hạ xuống. nhưng người qua đường cũng thấy rõ không đúng có bao nhiêu nông p h u ở ven đường khóc hào hoặc là cảnh tượng vội vã trở lại cướp ở trẻ xuân thu gạt giảm thiểu tổn thất không kịp rồi lao tôn đầu nhìn phía chân trời lao lệ rốt cục n ă n g dọc cực khổ rồi hơn nửa đời người rốt cục có chút hy vọng không muốn chính là như vậy trời xanh à người đợi ta biết bao bạc vậy người ai lao nô g đầu dậm chân một cái có chút bất đắc dĩ hắn cũng biết xem sát trời này Đại vũ không tới chốc lát liền xuống, coi như lúc này trở lại, có thể thu nhiều lắm thiếu. Lúc này liền nghe mấy cái nông phu kết bạn hướng về phủ trung tâm thành chạy đi, trong gió mơ hồ chuyện đến nói chuyện tiếng, nghe nói thành hoàng n g à y thần không chỉ có thể bảo đảm thổ địa được mùa, gia đình bình an, c à n g quản ti vũ. Lúc này chính là ngựa chết coi như ngựa sống ý n h cũng đến thử xem. Lao tôn đầu vừa nghe trong mắt có hào quang, lôi kéo lao tôn đầu cánh tay liền hướng miếu hoàng vũ phương hướng chạy đi. Ai? Lão tôn đầu, ngươi hẳn là bi thương quá mức, mê chứ? Chúng ta không ở bên kia. Lão tôn đầu lúc này lực tay vô cùng lớn, lôi kéo Lão Ngô đầu đau đớn. Ta không điên. Lão tôn cũng không quay đầu lại, nhưng âm thanh nhưng là trước nay chưa từng có bình tĩnh. Ông trời không trông cậy nổi, về nhà cũng thu không được bao nhiêu lương thực, chỉ có đi cầu cầu t h à n h Hoàng Lão gia, xin hắn phát phát từ bi phù hộ chúng ta. Lão Ngô đầu bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng lúc này thiểm tuyệt cảnh, coi như còn cỏ cũng muốn tóm lấy. nghe được Lão Tôn Đầu nói như vậy, mặc dù ngay cả Thán Hồ đ ồ nhưng cũng không có tránh thoát, theo Lão Tôn Đầu đồng thời đến Miếu Hoàng Vũ, phủ Trung Tâm Thành. Lúc này Miếu Hoàng Vũ đã quỳ đầy tín đồ, đều đang cầu thần. Từ xưa dân dĩ thực vi thiên, một phủ thu hoạch chính là thiên đại việc, trong chốc lát chính là tín đồ tập hợp. Nếu là qua một thời gian ngắn nữa, không làm được quan p h ụ mẫu đều sẽ đến đây tưởng niệm. Khẩn cầu t h à n h Hoàng Thần Linh Đại c h i ệ n Thần uy, xua tan vũ vân, giữ được được mùa. Lão tôn đầu xem thấy phía trước thực sự người đông như mắc gửi, không chen vào được, liền trực tiếp ở trên quảng trường quỳ xuống, nhắc tới, thành hoàng lao ra che chở, kính xin x u a tan vũ vân, cho ta ra một con đường sống đi. Âm thanh thành kính, lại quỳ bái, hành quỳ lệ lại lễ. l a o nô g đầu bị lôi kéo, chu vi cũng đều là tín đồ, n g h i chính mình thu hoạch, thở dài, cũng là quỳ xuống. Hán tuy bình thường không tin quỷ thần, lúc này cũng không khỏi mặc k ỳ Nếu là thật có thần minh, kính xin h i ề n linh. giáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng hương hỏa mang theo kỳ nguyện hóa thành màu vàng l à n sóng tiến vào thành hoàng pháp vực bên trong t í n h thất phương minh mở hai mắt ra trong con ngươi màu vàng lấp lóe đã là rõ ràng tình huống ngoại giới lúc này có vũ nhưng là bất lợi được mùa lại có tín đồ cầu khẩn này chuyện phải làm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 176, s u a tan phương minh thân là thành hoàng thần chi tự muốn bảo đảm cảnh an dân hiện tại thu đến tín đồ cầu cứu nhất thời có phản ứng. Việc này ngược lại không cần bản tôn tự mình động thủ. Phương Minh khẽ mỉm cười, trong tay một điểm kim quang lóe lên, đột phá hư không không gặp. Vẫn là ở thành hoàng pháp vực, một gian nhà nước bên trong, bày không ít văn án quyển sách, mấy cái thần lại qua lại bận rộn, trung gian ngồi, nhưng là một cô gái, thân mang chính bát phẩm thần đạo pháp bảo, vì là bên trong nhà này cao nhất. Cô gái này thiên môn có linh quang, mang chút c u ố n sách khí, lại có chút t h i ê n thị m ị h à n h chính là cố hiểu liên nữ tử này. Lúc này. một điểm kim quang đột nhiên tự trong hư không dáng lâm mang theo thần linh uy nghiêm trong phòng thần lại ở cố hiểu liên dẫn dắt đi cung kính lê bái cung linh thành hoàng lao ra thần dụ kim quang lấp lóe phát sinh phương minh âm thanh cầu mưa tạo cố hiểu liên tân an chính trực được mùa thời k h á c nhưng có vũ vân quái dày thu hoạch như thân là cầu mưa tạo trưởng quản ty vũ công việc có thể đi vì là tín đồ giải này khó xin nghe pháp chỉ cố hiểu liên lại bái kim quang thu lại hóa thành một tấm lệnh bài rơi vào cố hiểu liên trong tay, cảm thụ kim bài bên trong truyền đến m ê n ngông thần lực, cố hiểu liên đôi mắt đẹp nhắm lại, chủ công thần lực, lại là tiến nhanh rồi, đem kim bài thu cẩn thận, cố hiểu liên đứng dậy nhìn chung quanh, các ngươi tự đi làm việc. Vâng, văn lại đều là đứng dậy, bắt đầu vội vàng công vụ, cố hiểu liên lại không ra pháp vực, mà là ở bên trong cung điện đi vòng vài vòng, đi tới một chỗ đại điện, cung điện này nhân khí cực vượng, không ít trên người mặc thần đạo pháp phục lại viên sắc mặt nghiêm túc, ra ra vào vào. thỉnh thoảng còn ôm văn điệp cuốn sách, cảnh tượng vội vã. Cố hiểu liên thân là chính b á t phẩm thần linh, vừa tiến đến, cái k h ắ c thần lại đều là bái xuống, xin chào tào t i đại nhân. Miễn, lưu chủ bạc ở đâu? Cố hiểu liên nhìn một ông lão, hỏi ông lão này thân mang điện sử pháp phụ, cố c hiểu liên nhận ra chính là chủ bộ dưới trướng điện sử, ở đây ngoại trừ lưu ôn địa vị xem như là cao nhất, ông lão này khuôn mặt gầy gò, thân hình lõm o lõm, nhìn có chút hèn mọn tâm ý. thấy rõ cô hiểu l i ề n trên khuôn mặt giàn mua cười mở ra một đóa hoa cúc ở đây ở đây chủ bạc đại nhân chính ở hậu điện kiểm kê nếu không ta cho ngài thông báo một tiếng được rồi người đi thôi ngài chờ một chút ông lão hành lễ tiểu bào lui lại đúng là thông minh nhưng đáng tiếc cố hiểu liên trong lòng cảm thán nói ông lão này nàng trước cũng từng nghe nói chính là hà đông cái thứ nhất tùy tùng phương minh văn nhân nếu có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm bằng vào này từ lòng công lao tiền đồ cũng là không thể đo lường chi ít hiện tại chính bắt p h ẩ m thần trước khẳng định có hắn một vị sau đó nghe nói miệng phong không nghiêm tiết lộ cơ mật phạm vào chủ công k i ê n kỵ bị đánh rơi phàm trần nhưng tốt xấu có tình cảm ở nay hà đông mười mấy năm qua cũng là tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm rất nhiều đổi mới thêm vào trước quan hệ giúp đỡ hiện tại mới làm được chủ bộ thính điện xử vị trí sau đó lưu ô n người trái lại địa vị ở trên hắn Nhưng mười mấy năm qua mài rũa, có thể thay đổi ma tính tình, cũng là phúc không phải hoạn. Cố hiểu liên tinh thông đạo pháp, có thuật xem tướng. Này Hà Đông, chân núi phí thời gian, có cảnh đêm thê lương chi tượng, hiện tại lại có khí xuyên qua, hung tượng dần nhạt, nhưng là chuyển hóa thành phúc tướng. Nhất thời biết người này nếu là không có trước kiếp nạn, tất phát sinh nạo mạn chi tâm, loại h ọ a không nhỏ. Hiện tại đã chúng đánh đòn cảnh cáo, trái lại học được nghĩ lại, lại có mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm. nhưng là sẽ không tái phạm sai lầm lớn này thì có đại phúc không lâu lắm hà đông đi ra hành lễ nói chủ bạc xin mời đại nhân đi vào cố hiểu liên gật cù nhẹ nhàng bước liên tục chuyển đi vào điện thanh hoàng thần điện nhiều là rộng rãi này bên trong điện cũng là tu đ ế n rất lớn bốn phía liệt to lớn giá sách thần lại có lúc cần đỡ cây thang mới có thể từ trên giá sách gỡ xuống công văn như vậy giá sách hầu như xếp đầy toàn bộ đại điện để chu vi đều đầy dây thư hương văn trường khí tức Lưuôn đứng thẳng chờ đợi, thấy Cố Hiểu Liên, vì thi lễ, nói, mới vừa tiếp được chủ công lệnh dụ, không muốn liền đến, mau mau n g i ngồi, tự có thần lại nhanh tay nhanh mắt thu dọn ra mấy cái chỗ ngồi, Cố Hiểu Liên nhàn nhạt cảm ơn, mới ngồi xuống, nhìn chu vi, than thở, Lưu chủ bạc nơi này quả là thanh bẩn, văn án rồi lại rõ ràng rõ ràng, có thể thấy được để tâm. Lưuôn hướng đông vừa c h ắ p tay, chủ công giản rút thần với lục bình, lại miễn đi ta hồn phi phách tán nỗi khổ. ôn h a có thể không tận tâm tận lực báo lại chủ công vạn nhất lưu đại nhân nói chính là cố hiểu liên sắc mặt nghiêm nghị mời r a thành hoàng kim lệnh lưu ôn thấy rõ không dám thất lễ lập tức đứng dậy quay về kim lệnh hành lễ ta phụng chủ công hiệu lệnh muốn đi vào vì là tân an bách tính khu vũ theo biên chế chiếm được người này báo bị cố hiểu liên nói ta cũng tiếp được chủ công khẩu dụ công văn từ lâu chuẩn bị kỹ càng kính xin đồng ý chính là lưu ôn nói tiếp nhận vừa tiểu lại đưa lên công văn giao cho cố hiểu liên thấy cố hiểu liên đề bút viết lại cười khổ nói ngươi cũng biết ta chỗ này chỉ là cái ở ngoài khố nên vì một phủ khu vũ cần thiết thần lực nếu theo b ữ a thần lực tiền toán mấy có 10 vạn khoảng cách điểm ấy đại nhân không cần phải lo lắng đây là đặc sự đặc bạn chủ công đã xem thần lực tồn nhập lệnh bài không cần tiến hành cái khác lánh cố hiểu liên họa xong áp cười nhạt nói như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt lưu ô n trong lòng cũng là thở dài một hơi 10 vạn phù tiền, nơi này đương nhiên cầm được đi ra, nhưng đều cho c ố hiểu liên, cái khác cần thần lực triển khai thần thông che chở lại viên làm sao bây giờ. Phương Minh tuy rằng nhận lệnh Lưu Ôn làm chủ bạc, tổng quản thần lực ra vào, nhưng cũng nhiều là khoản loại hình, chân chính thần lực lưu động vẫn là Phương Minh chính mình trưởng khống. Từ khi lên cấp lục phẩm thần vị, Phương Minh trong cơ thể đã mở ra đến linh hải thần trì, n à y linh hải thần trì nạp tu di với giới tử, bên ngoài tuy rằng chỉ là một điểm, bên trong bộ nhưng có cả h ô n tự thành không gian, có thần dị, có thể chứa đựng thần lực. Phương Minh hiện tại trong cơ thể linh hải thần t r ì phạm vi có tới vài chục t r ư ợ n g thần lực hội tụ thành chất lỏng, đem thần trí lấp kín hơn nữa, trên hồng dưới kim, nồng nặc cực kỳ. Phương Minh làm thành hoàng, tích góp mười mấy năm thần lực, còn có gần nhất mấy phụ thu vào, 9 phần 10 đều là tồn ở đây, là nhất an ổn bất quá. Lại phân ra linh tinh thần lực, hóa thành thần đạo phù tiền, tồn tại lưu ô n nơi này, cung thần lại lấy dùng. Mỗi một quang thời gian. lại đối chiếu khoản bổ sung thần lực, Lưu ôn Tuy trưởng không thần lực ra vào, có thể nhiều là trên giấy đồ vật, chân chính có thể điều động thần lực, nhưng là cực nhỏ, còn có nghiêm ngặt hạn chế. Nếu là Cố Hiểu Liên một lần lấy đi 10 vạn phụ tiền, Phương Minh lại không đúng lúc bổ sung, vậy này chủ b ạ c thính còn liền thật đến lập tức đóng cửa. Phương Minh cũng là biết được việc này, mới đưa thần lực tồn nhập kim lệnh phân phát Cố Hiểu Liên. Tuy rằng như vậy, nên đi thủ tục vẫn không thể thiếu. Cố Hiểu Liên nói. dù sao bên ngoài thì có một cái ví dụ ở đây đem công văn đưa trả lại cho lưu ôn đại nhân như vậy không sai đi lưu ôn tiếp nhận nhìn kỹ nói khám hợp không có sai sót được vậy ta liền đi rồi cố hiểu liên nhấc theo gấu quần vì thi lễ đứng dậy đi ra đại điện lưu ôn đứng dậy đưa tiễn mãi đến tận cố hiểu liên c h ậ p chần thân ảnh biến mất lưu ôn mới ngồi xuống hắn đối với chủ công văn công nữ tử làm quan luôn luôn có chút cái nhìn suy nghĩ tìm một cơ hội liền hướng chủ công gián ôn nhưng nữ tử này mặc dù có chút h i ê n thị mỹ h à n h bình thường nhưng tố không việc xấu lại chưa từng trì h o a n g công sự nếu muốn cái lý do khuyên chủ công b ạ i miễn nữ tử này chức quan cũng là phiền phức bây giờ nhìn lại nữ tử này cũng coi như trung cần chức sự không thua tu mi lại thật cẩn thận tựa hồ cũng không cần như vậy lưu ôn thụ phong kiến gia tộc giáo dục lớn lên đối với nữ tử làm quan bản năng thì có chút chống cự nhưng hắn lòng dạ chống chải Ánh mắt siêu quần, dần dần lại có ý tưởng khác. Cố hiểu liên lại không nghĩ rằng Lưu Ôn trong lòng chuyển qua nhiều như vậy tâm tư. Mới ra thần điện, liền vận lên thần lực, bay lên không bay ra pháp vực. Tuy rằng pháp vực có thần quái, canh giờ cùng thế gian không giống, nhưng cũng không thể trì hoãn. h ỏ n g rồi chủ công đại sự, đến lúc đó trách tội xuống, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, nhưng là chịu trách nhiệm không nổi. Vượt qua pháp vực giới cách, đi tới thế gian. Lúc này thành hoàng bên trong cung điện. không bất tin đổ q u ỷ một chỗ, còn có nhiều người cái chán dĩ nhiên khái ra máu. Cố hiểu liên hướng về nhìn ra ngoài, lúc này bầu trời càng thêm âm trầm, gió lạnh gào thét mà qua, mang theo từng mảnh từng mảnh lá khô bay lượn. đã có chút tích tí tách lịch hạt mưa đ à xuống, có chút tín đồ s ắ c mặt, chính là tuyệt vọng. bách tính nhiều gian khó, may mắn được nô gia chủ công thương hại thế nhân, mệnh ta đến đây giải thoát các ngươi cực khổ. cố hiểu liên theo phương mình, làm ư ờ i mấy năm dưới trướng linh nữ, nhân gian bi hoan ly hợp. Tất nhiên là nhìn nhiều lắm rồi, nhưng được chúng quảng đại như vậy, Hương h ỏ a nguyện cầu như vậy dày đặc t h a i Kiếp cũng là ít thấy. Ngay sau đó không chần chừ nữa, móc ra thành Hoàng Kim Lệnh, cầu khẩn nói, cầu mưa t ạ o Cố Hiểu Liên, xin mời Thần Lực giúp đỡ, triển khai Thần Thông, cứu chúng sinh qua khổ hải. Kim Lệnh chấn động, hóa thành trạng thái lỏng t ả n ra, lách tách Kim Dịch, tràn vào Cố Hiểu Liên trong cơ thể. Đây là cô động sau Thần Lực, đồng thời vẫn là vàng d ò n g hàng cao cấp sắc, có thể tăng cường Thần Thông uy lực. dựa theo phương minh thiết tưởng một tia thần lực màu trắng chính là thấp nhất đơn vị có thể hóa thành một viên thần đạo phụ tiền trở lên đi chính là thần lực màu đỏ 10 t i tia hội tụ thành một lượng bạc trắng khen thưởng thuộc hạ chính là dùng nó thần đạo một lượng bạc trắng liền có thể đổi được 100 viên đồng tiền lớn cho tới thần lực màu vàng ó n g 10 t i tia hội tụ thành hoàng kim 1-2, chỉ riêng này một lạng vàng chính là 10 lượng bạc trắng ngàn viên đồng tiền lớn này kim bài phân lượng rất nặng ít nhất có mấy chục hai Đây chính là mấy vạn thần lực màu trắng, thần lực màu vàng nóng như kim x ả giống như ở Cố Hiểu Liên trong cơ thể l ầ n trốn. Cố Hiểu Liên hầu như dùng hết thần niệm g h mới chỉ huy kim xà hướng về thần thông phủ văn áp sát. Kim x ả đầu đụng vào đến p h ù văn, liền lập tức giống như cá voi hút nước bị p h ù văn hấp thụ. Cầu mưa thần thông phủ văn đạt được thần lực màu vàng nóng, ánh sáng tăng vọt, p h ù văn thoáng hiện, hầu như liền muốn tự động hiện ra thể. Cố Hiểu Liên vẻ mặt t r ị n h trọng, c ố i sợi tóc nhỏ xuống đổ mồ hôi, tận lực khống chế. nàng khi này cầu mưa tạo cũng có đoạn thời gian triển khai thần thông số lần cũng có mười mấy nhưng chưa bao giờ có một lần sẽ là như vậy mất công sức nếu là bình thường tiểu vũ tự không cần như vậy tiêu hao tinh thần nhưng lần này muốn xua tan nhưng là một phủ mưa s ố i xả cố hiểu liên trước triển khai bất quá là cấp huyện phạm vi lúc này tự nhiên vất vả nhưng vào lúc này trong gói ưu minh liền truyền đến phương minh lời nói tĩnh tâm an thần ý thủ phù văn Thanh âm này tựa hồ mang theo vô thượng uy nghiêm, phù văn màu vàng một thoáng yên tĩnh không ít. Cố hiểu liên thở dài một hơi, mau mau theo lời làm. Vừa bấm quyết, nói tiếng, sắc. Cầu mưa phù văn hóa thành lưu quang, nhảy vào tầng tầng trong mây đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1 7 t r ư được mùa. Cầu mưa thần thông kế thừa tự kiếp trước thành Hoàng Mục Thanh, không chỉ có thể hội tụ vũ vân cầu được cam l â m còn có khu vũ hiệu quả. Dưới đây tín đồ. có cực kỳ dáng vóc tiểu thụy, tâm cùng thần hợp, liền thấy rõ một vệt kim quang tự m i ế u thành hoàng bên trong lao ra, hóa thành kim trụ, va và vào liên miên mây đen bên trong. Kim quang này đối với mây đen chỉ là cực kỳ nhỏ bé một điểm, nhưng vừa rơi xuống đến trong tầng mây, liền gây nên biến chất. Tầng tầng mây đen dường như tuyết trắng ngộ dương giống như tan ra, lộ ra mặt sau bầu trời đến. mới vừa lên hạt mưa cũng lập tức ngừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây đen tung xuống, còn mang theo vài đạo cầu vồng. Mưa tạnh rồi. dưới đây tín đồ nhất thời liên thanh hoan hô lại rôn d ậ p quỳ xuống cảm tạ thành hoàng lao ra phù hộ tín đ ổ tương lai tất cho trên đến đại tế này vũ thật sự ngừng lao ngô đầu miệng há hốc rất giống chỉ có lớn có chút khó có thể tin tình cảnh này đối với hắn nhiều năm qua nhân sinh quan đều tạo thành sung kích ha ha ta liền nói thành hoàng lao gia nhân tử tất sẽ không ngồi xem lao tôn đầu vỗ vỗ lao ngô đầu vai cười to nói nhìn còn đang ngẩn người lao ngô đầu Mau mau kéo một cái ống tay áo, còn lo lắng làm chi? Nhanh cho t h à n h Hoàng Lão ra dập đầu tạ ơn, lao ngô đầu ngơ ngơ ngác ngác, bị lôi kéo quỳ xuống. Lúc này một giật mình, như này thần thật có thể che chở bất tính, vậy ta trước, nhưng là sai rồi, như vậy thần linh, xác thực nên được cung phụng. Dập đầu văng vọng, ầm ầm có tiếng. Lúc này có chân tâm, nếu là Phương Minh ở đây, liền có thể thấy rõ, một đạo tín ngưỡng tuyến, tự lao ngô đầu đ ỉ n h sinh thành, liên tiếp phát vượt. t ư n g lần này khu vũ không chỉ có giữ được tân an được mùa, còn thuần hóa tín ngưỡng, thu hoạch không bất t í n đồ. phương minh cảm ứng tân sinh tín ngưỡng tuyến, mỉm cười nói, nguy nan thời khắc mới thấy trung thành, lần này khu vũ không chỉ có cứu dân với thủy hỏa, để trước tín đồ càng thêm thành kính, càng cảm hóa không ít không tin người trở thành tín đồ. thân niệm đảo qua, thấy cố hiểu liên cũng trở về chuyện pháp vực, chính là nở nụ cười. nếu là mọi chuyện đều muốn phương minh tự thân làm, còn muốn thuộc hạ làm gì? lần này việc có cố hiểu liên đi làm, bất đi phương minh không ít thời gian tinh lực, chính là mặt sau cần phương minh cứu chàng, có chút thất phân, nhưng cũng không cái gì, dù sao thủ hạ đ ờ i mới, có chút không quen, cũng là không thể tránh được. đồng thời cũng nổi lên tôi luyện hiệu quả, cố hiểu liên kinh đến này dịch tương tất đối với cầu mưa thần thông điều khiển, tất có thể nâng cao một bước, sau đó liền có thể trưởng quản một p h ủ t i vũ công việc, vũ quá thiên tình, nhưng nông gia vẫn là mau chóng về nhà. chuẩn bị già trẻ cùng tiến lên trận gặt gấp lương thực để ngơi vạn nhất dù sao lần này có thành hoàng lão ra che chở xua tan vũ vân chính là vạn hạnh cũng không ai dám đem tính mạng mình lấy thêm đi một đánh cược m ê n ngông vô bờ màu vàng ruộng đồng trên không thiếu nông hán không l ư n g cắt lúa nước già trẻ ở bên cạnh giúp đỡ nhặt lên rơi xuống đ ạ o tuệ nông phụ c h ả y mồ hôi nóng đem hạt thóc bó được chuẩn bị trở về đi tiến hành gia công ở nông thôn bên trong thu gặt lúa nước chính là cực kỳ hao tổn thể lực việc nếu là địa chủ đưa ở vậy ít nhất muốn cung cấp một ngày ba đốn còn phải có thức ăn mặn mỡ mới có thể thỏa mãn thể lực nhu cầu nhưng vì chính mình những người dân này b ù n g nổ ra 12 thành nhiệt tình cùng nhiệt tình ra sức phân đấu bờ ruộng trên hai cái quan chức dáng dấp người chính đi khắp do xét phụ cận còn có nha dịch cùng thư lại đi theo hai người này đều thân mang bát phẩm quan phủ uy nghiêm khí độ đều là bất phàm cái khác nông già xa xa thấy chính là tách ra đại lộ ở đạo bảng hành lễ văn bân ngươi xem này điền mọc làm sao mạnh trục m u ộ n dưới eo xoa xoa trong ruộng đạo tuệ trong lúc lơ đãng liền hỏi nay đạo tuệ no đủ thâm hậu nặng trinh trịch trực đem đạo cái ép tới loan loan hầu như liền muốn đụng tới mặt đất viên viên hạt t h ó c hiện ra màu vàng như kim hạt làm cho người ta mang đến được mùa dồi dào cảm giác mạnh trục cũng là xuất thân nông hộ tí làm thổ địa nhiều năm cũng chưa từng thấy mọc giỏi như vậy lúa ở nô nam mỗi mẫu nhiều là đạo sản ba thạch, mạch sản hai thạch. t r ầ m Văn Bân cũng là ngồi s ổ n xuống, nhìn kỹ lúa nước mọc. Hai người này thân là thượng quan, làm này tư thái thì có chút bất nhã, nhưng ai cũng không để ý những thứ này. Làm phong kiến vương triều, đồng ruộng thu hoạch chính là cả nước đại sự, quan hệ vận nước dân sinh, hai người thấy rõ này điển, có chút thất tố h cũng là không thể tránh được. t r ầ m Văn Bân kiểm tra hồi lâu mới đứng lên, hoạt động hơi tê tê đi đứng. Ta quan này điển, nhưng có bốn thạch mẫu sản tăng bốn. 5 phần 10. thanh hoàng này thần thật là có đại năng ta mãi đến tận hiện tại thấy này điền vẫn còn có chút không dám tin tưởng tống ngọc cùng phương minh chính là một người v i ệ c đến nay nhưng bị che giấu rất khá dù sao trải qua luân hồi thần hồn của tống ngọc khí tức đều có thay đổi chính là dùng tới thần thông tính toán cũng tuyệt đối toán không ra cùng phương minh căn hệ đã như thế người ở bên ngoài nhìn ra chính là tống ngọc lấy tam phủ tín ngưỡng đổi lấy thành hoàng trợ lực giao dịch này lúc trước rất nhiều người đều cho rằng không khôn ngoan, nhưng bị Tống Ngọc mạnh mẽ đè xuống. Trâm Văn Bân cùng mạnh chủ thân làm trụ cột, nhiều người cơ mật cũng biết này điển sản công việc chính là giao dịch điều kiện một trong. Nhưng chân thực nhìn ra vẫn còn có chút không thể tin tưởng cảm giác. Hô, mạnh t r ụ cũng là đứng dậy, thở dài một hơi, tự tùy ý nói, mỗi mẫu đều có b ố n thạch. Tân An năm nay hầu như so với trước nhiều năm thu rồi gấp đôi lương thực, này ba vạn quân cấp dưỡng đều đi ra. Phương Minh trước ở Tam Phủ rộng khắp triều bình. đầy đủ chiêu 20.000, ngàn, thêm vào trước thì có 3 vạn hổ lang. Người tính sót sơn việt bình, thêm vào hô hòa bộ, ta quân m ấ y có 4 0 n 0 0 g à n châu binh cũng mới 3 vạn không tới. này về mặt binh lực vẫn là ta phương chiếm ưu. Trâm Văn Bân bổ sung, mặc dù đối với sơn việt quy hàng việc cực kỳ kinh ngạc, nhưng hô hòa ra hết tinh nhuệ nương nhờ vào, lại sẽ phụ nữ trẻ em thiên đến phủ thành phúc địa, nhưng là chân chính đem sinh tử giao ở tống ngọc tây, cũng lại không giả được. Sơn việt hung man, nhiều không nghe hiệu lệnh. nếu thật sự muốn dùng chi cần phải mạnh mẽ thao luyện mấy lần để bọn họ tập đến quân pháp kỷ luật mới có thể mạnh c r ụ cũng không quay đầu lại nói thân là chính thống người đọc sách đối với vùng hẻo lánh mang gì trời sinh trên thì có chút tâm lý cảm giác ưu việt dù là mạnh c r ụ cũng không thể ngoại lệ cũng đúng thế thật trầm văn bân nhớ tới trước gặp sơn việt tướng lĩnh đặc biệt cái kia như hổ như sói ánh mắt nhất thời giật cả mình lập tức lắc đầu một cái tựa hồ phải đem hồi ức tung đầu ở ngoài nhìn phụ cận không người Nông h ộ tránh ra thật xa, tùy tung người hầu cận đều chế ở phía xa, để hai người tự đang nói chuyện. Liên lên trước, tiếng nói ép tới cực thấp, nói: Mạnh chủ, ngươi gần đây hầu hạ chủ công, có thể nhìn ra cái gì? Nhìn ra cái gì? Mạnh c h c mỉm cười hỏi ngược lại. Không đợi Trầm Văn Bân trả lời, liền nhìn phương xa, tự ở tự lẩm bẩm: Sửa chữa phủ nhà, còn có thể nói là vì làm công, có thể thu thập quý b á o gỗ, kiến tạo tông miếu, lại mời tộc trưởng đến đây. chuẩn bị nên tiếp năm đời tổ tông đi vào đây chính là muốn tiến thêm một bước nữa nay thế tế tự quan hệ sức mạnh vì lẽ đó quy cách càng nghiêm theo biên chế bình dân chỉ có thể tế tự một đời sĩ tộc ba đời công hầu năm đời vương tước liền có thể tế tự bảy đời còn chín đời đều tế vậy chỉ có hoàng tộc mới có thể nơi này tế tự nói chính là tiếp thu người ngoài tưởng niệm đương nhiên các hướng nhiều có sự khác biệt tỷ như đại càn lại bỏ thêm quy định quần vọng bên dưới đều chịu không nổi tưởng niệm chỉ có rộng rãi được người ngoài t ế tự thu đến hương hỏa số mệnh tổ linh mới có thể mạnh mẽ thậm chí mở ra phúc địa che chở tộc nhân hồn nay ở đại càn là phần lớn bên trong tiểu thế gia cả đời theo đuổi q u â n vọng loại hình thế gia có thể làm cho chính mình tổ tông nhận được người ngoài t ế tự nhưng bị vướng bởi quy củ chỉ có thể t ế tự ba đời trừ phi tái xuất cái công hầu nhưng có thế tập công hầu chính là muôn p h i ệ t thế gia ngưỡng cửa luôn luôn bị nắm giữ rất nghiêm không gặp thiên hạ biến đổi lớn đó là muốn cũng đừng nghĩ không ít q u ầ n vọng thế ra, chính là bị kẹt ở này bước lên, mấy trăm năm đều là không được tiến thêm, vô số anh hào gia chủ cũng là dừng lại ở đây, dẫn vì là suốt đời chuyện ăn ăn. Hiện tại Tống Ngọc muốn xây dựng tông miếu, t ế tự năm đời tổ tiên chính là x ư ơ n g hậu dấu hiệu, chủ công muốn chính mình x ư ơ n g hậu rồi. Đây là Tống Ngọc cố ý thả ra Phong Thanh, chính là muốn xem thủ hạ thái độ. Nay Đồng Liêu chính là chủ công mẫu tộc biết đến tin tức, còn có thể so với mình thiếu. chỉ là đến đây tìm hiểu chính mình ý tứ thôi. nhưng mạnh trục nếu xuất sĩ tống ngọc một thân vinh n ụ c hướng suy thậm chí sống còn đều thắt ở tống ngọc trên người hiện tại thấy chủ công có thể tiến thêm một bước cũng là cực kỳ vui mừng lúc này nói trục được chủ công đại ân thể sống chết theo hiện tại thấy chủ công chói lọi tổ tiên cũng là nói không ra khoe k h ỏ a lên làm tấu chúc mừng phương minh muốn x ư n g hậu chính là triệt để đi tới triều đỉnh phía đối lập tương đương với quang minh chính đại xả kỳ tạo phản này hung hiểm tự nhiên có nhưng mạnh trục một đường lại đây đối với tống ngọc trí hướng có hiểu rõ cũng cho là mình chủ công có như vậy mấy phần cơ hội có thể chia sẻ cựu đỉnh đồng thời lên thuyền còn muốn dưới mạnh trục tùy tùng tống ngọc sớm bị đánh tới dấu ấn tuyệt đường lui bất luận chủ công làm sao cũng chỉ có thể một con đường đi tới đen được ta đã biết mạnh trục ngươi chính là trung thần xương cánh tay trần văn bân đại hỉ nói nếu là tống ngọc xương hậu t h ẩ m gia thân là mẫu tộc địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên hắn cũng biết mạnh trục thân là tâm phúc hạt nhân căn bản không có đường lui mới hầu như là quang minh chính đại hỏi mà không phải lấy cái k h ắ c càng mịt mở sách lược cái kia sau khi trở về ta tất cả cùng đồng thời thượng biểu khuyên can chủ công x ư n g hậu trần văn bân lúc này mới nói ra mục đích thực sự ha ha tự nên như vậy mạnh trục vỗ tay nói từ xưa tới nay này từ long công lao cùng ủng lập công lao nhưng là vạn vạn bỏ qua không Mạnh Trụ làm đến chậm một chút, so với một đường Tùy Tùng Tống Ngọc lập nghiệp lão nhân, Tư Lịch hơi thiện, không tính là từ đầu dồng công, vì lẽ đó này ủng lập công lao, nhưng là tuyệt đối không thể lại bỏ qua. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, lẫn nhau càng cảm thấy thân cận không ít, tăng chút hiểu ngầm. Đang lúc này, rất xa tiếng hoan hô truyền đến, bốn thạch, bốn thạch, bốn thạch, nhưng là phương xa bất t í n h cắt h ạ t t ó c xương ra một mẫu sản lượng, đều là hoan hô nhảy lên, liền có không ít ô n g lão. đều là nước mắt đều dưới hướng về phủ thành dập đầu cảm tạ tiết độ đại nhân cùng thành hoàng thần chi mạnh trụ cười c to đây chính là thiên h i ế u chủ công rồi mới chịu tự lập thì có b ự c này thiên quyến dân tâm liền một thoáng định thiên hạ này c h i cục rất có khả năng a không sai không sai trần văn bân ánh mắt tỏa sáng liên thanh phụ họa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 178, b ả bảo gia ồ đây là tiết độ phủ ngoại bộ phòng giữ nghiêm ngặt, 10 bộ một cường, 5 bộ một i ế u đến nội viện, nhưng không thấy vũ khí s ắ c khí. Tôi tớ như mây, hầu gái vần quanh, có chút mùi hoa say lòng người khí tức. Tống Ngọc đang từ Ngô Tâm Lăng trong sân đi ra, thấy rõ bên trong phủ lười biến g cảnh tượng, chính là n ợ nụ cười. Lúc này tiết độ sứ bên trong phủ bộ, về ngoài trên, mặc dù là một bộ không để phòng tư thái, nhưng trong bóng tối, nhưng có rất nhiều ám bộ thủ vệ. Tống Ngọc gần chút thời tiết, cũng thu không ít cái gọi là cao thủ võ lâm, phương ngoại dị nhân. có chút không hợp dụng, liền hết thảy ném cho Trần Vân cẩm ý y vệ, ngược lại nơi đó cũng cần nhân thủ. Còn lại thành thật nghe lời, lại trải qua huấn luyện, thủ vệ bên trong phủ. Trong này thậm chí có Thanh Hư, Thủy Liên đạo môn tu sĩ, bố trí pháp trận phòng ngự, phòng bị ngoại đạo tập kích. đã như thế, không chỉ có thể chống đỡ ngoại lai thế gian vũ lực, liền ngay cả vu pháp chú thuật quỷ vực thủ đoạn cũng không cách nào thực hiện được. Toàn bộ tiết độ sứ phủ, nói là vững như thành đồng vách sắt cũng không quá đáng. cũng từng có mấy làn sóng đ i ế c không sợ xuống hạng người đến thăm dò qua tiết độ phủ tin tức nhưng kết cục tất cả đều là bị trôn ở hậu viện coi như phân bón trong này thậm chí còn có một cái tán tu tông chủ hiện tại tiết độ phủ hung danh trong bóng tối đã truyền ra ít có mâu t ặ c dám đến làm cản nhưng vào lúc này tống ngọc thân thể hơi chấn động một cái cảm giác tựa hồ có cố khí hạ xuống để hắn tinh thần sảng khoái trong lòng biết k h á c thưởng lập tức mặc vận thần thông quan sát tự thân khí số mở thân nhãn liền thấy rõ từng tia từng tia bạch khí hội tụ thành bạch vân không ngừng tụ hợp vào tự thân màu xanh bên trong tuy rằng bạch khí muốn hóa thành màu xanh đến trải qua nặng bao nhiêu chuyển hóa thường thường ngàn tia bạch khí mới có thể tụ thành một tia màu xanh nhưng mây trắng này mênh mông cuồn cuộn hầu như vọng không tới bờ trực tiêu hao gần nửa canh giờ mới triệt để hóa tận lúc này tống ngọc màu xanh mây khói tăng vọt đầy đủ 3 phần 10, xích dao xoay quanh trong đó nuốt mây nhà khói trên người màu vàng dần thịnh này số mệnh hầu như so với được với năm cái quẩn vọng nương nhờ vào tống ngọc nhìn tự thân thanh khí lẩm bẩm nói tất là mẫu sản c h u y ê n gia dân tâm quý phụ mang đến số mệnh tống ngọc trước tuy rằng đoán được mẫu sản việc đại ích khí số nhưng cũng không nghĩ tới càng sẽ như vậy dày đặc khí số biến hóa còn chưa kết thúc tống ngọc liền thấy rõ ở tự thân chu vi một đạo đỏ đậm bên trong mang chỉ ra hoàng số mệnh dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi không ngừng c h u y ể n vào đỉnh đầu. tuy rằng dòng suối quá nhỏ, nhưng thỉnh thoảng liền có từng tia từng tia bạch khí tràn vào trong đó, càng là cuồn cuộn không ngừng. đây chính là giao động đến mệnh trời rồi. tống ngọc nhìn này số mệnh, hiểu ra nói, nay tân an chính là tống ngọc long hương chi địa. hiện tại thu hoạch được mùa, chẳng phải là thiên ý quan tâm. tuy rằng phần lớn thế gia đều sẽ không tin tưởng, nhưng chỉ cần bình dân bách tính tin tưởng là được. lời nói dối nói rồi v à lần, vẫn còn sẽ trở thành chân lý. Tống Ngọc có thần thông, triển khai thần tích bên dưới, còn sợ người ngoài nghi vấn hay sao? Ngày này mệnh số mệnh tuy rằng nhỏ yếu, nhưng thắng ở kéo dài, theo ta sau đó thanh thế dần thịnh, cái này cần đến số mệnh, còn có thể càng nhiều, đến cuối cùng liền sẽ trở thành thật sự mệnh trời rồi. Tống Ngọc nhìn số mệnh dòng suối trong con người, thì có chút chờ mong. Vĩnh An 12 năm, tháng 9, Tân An phủ đến Thiên q u y ế n Mậu Sản bốn t h Tin tức này như cơn lốc giống như. Không những ở Ngô Nam gây nên to lớn tiếng vọng, càng là lan tràn đi ra ngoài, truyền tới n g ô Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ, gây nên sóng lớn mênh mông. Kiến nghiệp Châu Mục phủ để bên trong, mơ hồ truyền đến l ạ n Tượng. Thỉnh thoảng còn có tôi tớ bước nhanh chạy ra, đều là một mặt hoảng loạn vẻ. Cái khác quan trước, đều là hai mặt nhìn nhau, có cơ linh, liền trong bóng tối phái ra thuộc hạ. Sau đó không lâu, rốt cục tìm hiểu ra tin tức chính xác. Châu Mục thấy rõ Ngô Nam mật báo, đột nhiên thổ huyết ngã xuống đất. Nô châu châu mục triệu bản chính là hoàng thất dòng họ đã có 60 cao tuổi ở cổ đại xem như là cao thọ vốn là sớm thối lui dưới nhưng nhìn đại c ả n xã tắc phong vân phiêu diêu vẫn là cắn răng cứng r ắ n chống đỡ bệnh thể hiện tại rốt cục bị đả kích thổ huyết tục truyền châu mục đại nhân dốc hết tâm huyết phê duyệt công văn mỗi ngày mới ngủ hai canh giờ ai chính là người tuổi trẻ cũng không chịu được như vậy a thì có người than thở gây nên một mảnh tiếng phụ hoạn cô huynh người xưa nay tin tức linh h ồ n có thể nghe được cái gì? lại có người hỏi. còn không là cái kia Tống Ngọc Việc. cổ huynh nói đến Tống Ngọc hai chữ, cũng không thể tránh khỏi hạ thấp, rộng, tựa hồ sẽ phạm đến cái gì kiêng kỵ, có cung kính. cư nhà ta tin tức, Nô Nam Tân An phủ, Tống Ngọc lập nghiệp nơi, đạt được thiên quyến, lúa mẫu sản bốn thạch. nay cổ huynh không h ổ tin tức linh thông tên, c ù n g m ụ c thủ nhận được tin tức thời gian, cũng là sấp xỉ như nhau. khí, bốn phía, quả nhiên truyền đến hút vào hơi lạnh âm thanh. Mẫu sản bốn thạch ý nghĩa, những này cựu làm quan liêu, tự nhiên càng là rõ ràng, không ngừng mang ý nghĩa thực lực tăng cường, càng đại diện cho mệnh trời. Mà có cái này, thì có tranh cướp thiên hạ đại nghĩa danh phận. Sau đó m u ô i đến một chỗ, chống lại đều sẽ yếu bất không ít. Lẽ nào này Ngô Châu thậm chí toàn bộ đại càn thiên, liền muốn thay đổi? Chúng quan lại liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều có chút không tên ý vị. Kiến nghiệp thành Nam Bộ, mười dặm liền v ư ờ n g xe ngựa như mây, uốc đống như mưa. nơi này là quý tộc cùng quan chức tụ cư khu, được x ư n g đàm tiếu có h ư n g nho, vãng lai không dân thường. ở phong thủy trên cũng là long hổ tụ hội, cát khí nổi lên, đại phú đại quý. ở này trung gian, nhưng có một chỗ trạch viện, so với cái khác tòa nhà lớn hơn đầy đủ lần hứa. tuy rằng ở vào vị trí tốt nhất, nhưng tòa nhà này nhưng không thấy xanh vàng rực rỡ, sơn son ngọc đống, vôi tất quá đầu tưởng, thậm chí bỏ chút rêu b ố c ra màu xanh biếc. nhưng đi ngang qua người đi đường. nhìn về phía tòa nhà này thì nhưng mang theo kính ngưỡng tâm ý liền ngay cả quan chức đi ngang qua cũng sẽ xuống ngựa l ậ c kiệu lấy đó cung kính tòa nhà này nháo bên trong lấy t í n h đ ọ s ầ m trước đại môn đinh 99 viên đồng đình trải qua năm tháng đánh bóng hiện ra êm dịu ánh sáng lộng lẫy ở này cửa lớn bên trên nhưng có tất kim tấm biển mặt trên g i n g bay phượng múa viết mấy cái đại tự sắc tạo tĩnh quốc công phủ nơi này dĩ nhiên là nghe tên thiên hạ thế gia thế tập tĩnh quốc công bảo gia phủ đệ Bảo gia chính là nghe tên thiên hạ môn việt thế gia, không chỉ gia chủ thế tập tĩnh quốc công, đồng thời mỗi đại đều có người ở trung ương triều đình nhậm chức, quyền cao chức trọng. Không chỉ có như vậy, bảo gia tổ tiên còn có thể nhận được bách tính tưởng niệm, g h quang minh chính đại thu thập hương hỏa. Thiên hạ này tên bách tính chi vọng tận chiếm được sau liền mở được phú ũ che chở toàn tộc anh linh, có phúc địa bảo gia các đời âm hồn cũng có thể đi vào hưởng phúc, so với cái khác du hồn chỉ có thể khổ sở d ả i rụa. Hồn phi phách tán hoàn cảnh, nhưng là tốt hơn vạn lần. Những này đều là nhìn xuống tứ bản, bảo gia tự không cần lại lấy vàng ngọc trang sức, đến đột hiện gia tự thần cao quý. Đinh viện sâu thẳm có một chỗ trúc viên trong vườn tu tiểu đỉnh bên cạnh còn đưa tới dòng suối làm thành phi buộc lưu châu, cùng yên tĩnh r ừ n g trúc tôn nhau lên thành thú. Nay từng cọng cây ngọn cỏ đều đường nét độc đáo, có đặc biệt ý nhị. Nếu là có phương gia ở đây, tất sẽ hiểu. n à y tất là mời tông sư cấp một nhân vật bố trí, đồng thời còn bố trí trận pháp, t tú lại linh khí. Trường ở chỗ này có thể điều chỉnh cả người. í c h Thọ duyên niên, tiểu đình bên trong ngồi một bóng người. Bóng người này chỉ mặc áo xanh, ba sợi râu dài, theo gió phiu ê giật, tuy đã đến trung niên, nhưng sắc mặt hường hảo, không gặp nửa điểm nếp nhăn. Bên cạnh đứng thẳng cái đồng tử, l ộ c đỏ chót trà lô hầu hạ. Gia chủ, c h a được rồi. Đồng tử đối với này trà đạo, tựa hồ rơi xuống k h ổ công. đặc biệt cuối cùng này phân trà nhất cử nhất động đều mang theo một luồng không nói ra được ý nhị vui tai vui mắt tự nhiên mà thành trung niên nhân này dĩ nhiên chính là bảo gia gia chủ đương đại tinh quốc công bảo gia tuy rằng các đời đều có người vào triều làm quan nhưng có tổ hấn gia chủ luôn luôn tỏa chấn trong nhà nắm giữ căn cơ số mệnh nay chủ nhà họ bảo tên là bảo đình bác thường có thủ đoạn tại vị đến nay bảo gia tuy không có cái gì mở rộng nhưng căn cơ càng ngày càng vững chắc gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp khó chỉ có chân chính trải qua mới biết trong này độ khó nay bảo đình bác ở thiên hạ thế gia bên trong danh vọng rất cao đến nô càng là nằm ở minh chủ địa vị chấp nhất châu người cầm đầu ngọc nhi thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tiến bộ rồi bảo đình bác nghe nước mũi trà hương nhàn nhạt khoa một câu nâng chén trà tên là ngọc nhi đồng tử buông xuống mặt kiểm cung kính nói tạ gia chủ hắn tất nhiên là biết Người gia chủ này xưa nay thì nộ không h i ệ rõ, nếu muốn lâu dài, vẫn là biết điều cho thỏa đáng. Bởi vậy, không dám hơi có hí h ở n g vẻ. Gió thu thổi mà qua, mang theo hàn ý, phối hợp g ì r à o r ừ n g t r ú c càng hiện ra ưu t r i ệ t Ngọc Nhi không khỏi giật cả mình, lén lút nhìn gia chủ một chút, thấy không để ý, đấy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Bảo Đinh bắt trên người thanh sam, tuy hình thức m ộ c m ạ c nhưng là lấy dị trùng thanh t ả m t i d ị c thành, thợ may ngày lại đặc biệt mời bạch vân quan chân nhân triển khai đạo pháp. hơn nữa phủ văn này làm được thanh sam đã có thể coi linh khí không chỉ có đông ấm hệ mát còn có phòng hộ công năng có thể so với được với bình thường thiết giáp như vậy một cái linh y rẻ thả ở bên ngoài chí ít giá trị 50.000 ngàn lượng bạc trắng nhưng đến bảo đình bác nơi này nhưng là có mấy cái thay phiên sử dụng có này linh y che chở bảo đình bác tự nhiên bất giác này chỉ là trận gió, có cái gì hàn ý hắn lúc này tâm thần đều bị trên bàn thư hấp dẫn nho nhỏ bàn trên 73 tấm giấy viết thư, một tấm đến từ Ngô Nam, chính là bảo r a mật thám phát tới Ám Kiện, trong đó liền tỉ mỉ ghi chép Tống Ngọc gần đây thi chính cùng huyên náo nhốn nháo ngẫu sản công việc. Một phần khác giấy viết thư trên văn chương chưa khô, như là gần đây tả liền miêu tả Châu Mục phủ bên trong triệu bản thổ huyết ngất việc. Cuối cùng một phần bị trôn ở hai tấm chỉ dưới, chỉ hơi lộ ra một góc, hiện ra ký tên, nhưng là chữ Thảo Ngộ Tiên hai chữ. Bảo Đinh Bắc kiến thức uyên rộng rãi, càng là bình dám hành ra. vừa nhìn đã biết, này bút tích mang theo phiêu giật không quần, cái giá rồi lại có sắc bén khí tức, tự thành một phái, quang luận thư pháp, đặt ở đương đại thư pháp danh gia, cũng đủ có thể đứng vào danh sách nằm vị trí đầu. phần ngoại lệ pháp chỉ là việc nhỏ không đáng kể, bảo đình bát thân là môn phiệt gia chủ, t í n h quốc công, tự nhiên biết này mộng tiên hai chữ, đại diện cho cái gì? chân nhân tu vi, thái thượng đạo đương đại tông chủ, chấp trưởng cấm quỷ t i thậm chí mơ hồ truyền gia quốc sư tên gọi, thái thượng đạo ở bắc. hầu như là một nhà độc đại n g ọ vân thân là trưởng giáo chân nhân lại có từ tam phẩm viền trước địa vị không phải chuyện nhỏ liền với bảo đình bác cũng có mấy phần k i ê n g kỵ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 1 7 t r ư c đêm trước gió thu hữu quạng thổi đến mức đồng tử run cầm cập bảo đình bác tuy rằng không cảm giác được ngoại giới hàn khí nhưng trong lòng lạnh lẽo rồi lại cũng không chỉ là gió lạnh có thể so sánh thái thượng đạo thái thượng đạo ai bảo đình bác đột nhiên đứng lên thở dài, lại nắm lên tự thái thượng đạo, ngậm tiên tự tay viết thư, nhẹ giọng nói, ngậm huynh, không phải tiểu đệ không giúp ngươi, chỉ trách này tin làm đến thực sự quá muộn, dứt lời, khoe miệng, lại có cười khổ tâm ý. Thế ra trong lúc đó, cùng tu đạo tông phái vốn là có chút trong bóng tối liên lụy, bảo đình bát thân là môn phiệt gia chủ, siêu phẩm tinh quốc công, cùng này n g tiên chân nhân cũng có chút tư giao, nhưng quan hệ này bất quá hơi hận, vì đó đắc tội một cái có hy vọng cắt c ứ n g ô châu. kiến chế x ư ơ n g vương nhân vật nhưng là có chút không đáng dù sao bảo gia căn cơ ngay khi nô g châu đây nếu là trước nô nam lòng người chưa ổn thái thượng đạo lại cam lòng vô liếng cái kia bảo đ ỉ n h bắc cũng sẽ xuất thủ một kích môn phệ i thế t gia đại thể giữ nghiêm tổ hấn trừ phi thật sự có thiên hạ chi vọng bằng không chắc chắn sẽ không trực tiếp tham gia tranh long chúng nói nhiều nhất vẫn là bồi dưỡng người đại lý làm hậu trường kỳ thủ nay không phải là không có da tâm mà là thế gian tranh long hung hiểm dị thường nếu là bo bo giữ mình môn p h ệ t thế gia dựa vào tổ tiên di chạch tự thân lại căn cơ cắm sâu có danh vọng bất luận cái nào quá tổ tiên vị đều sẽ không liều l ĩ n h triều chính bất ổn nguy hiểm trường phong xuống tay với bọn họ nhưng một khi trực tiếp tranh bá thiên hạ binh hung chiến uy đại háo số mệnh lại trực tiếp chịu đựng vạn dân h o à n khí bất luận trước tích lũy bao nhiêu danh vọng dân tâm cũng sẽ rất nhanh tiêu hao hết nếu không thể đúng lúc được bổ sung vậy thì rất nguy hiểm nếu là binh bại Đối thủ tất sẽ không bỏ qua phía sau gia tộc. Đến lúc đó, cựu tộc liên lụy, coi như có chút ám m ạ c h có thể lưu truyền xuống, cũng chỉ có thể rụt đầu sống qua ngày. Muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, liền không biết là năm nào tháng nào. Cái này cũng là đảm đương vấn đề. Môn p h i ệ t thế gia không có cái này dũng khí quyết đoán, đem cả gia tộc đặt vào thiên hạ đánh cược, coi như cá biệt gia chủ có gia vọng, cũng sẽ rất nhanh bị trong tộc chống lại. So với một người đế vị, vẫn là thế gia phúc lợi. ơn trạch đến càng rộng hơn, tộc nhân đều không phải người ngu, tự biết lựa chọn thế nào. Các đại thế gia đều có thể nhìn thấy điểm ấy, ở bí ẩn ra phả bên trong đều sáng tỏ nhớ kỹ, bất quá mười đời không thành tài được, không vào tranh long. Bảo đình bác tự nhiên không dám mạo hiểm đại không vi, thỏa mãn chính mình tư dụng, chỉ là ấn lại quy củ, chọn mấy cái dự bị, chuẩn bị lại nhìn tình huống đặt cược. Đây chính là môn phệ thế gia sức lực, chỉ cần không rõ ràng tỏ thái độ, cái kia Ngô Châu thế lực khắp nơi. ở chiếm lấy toàn bộ Ngô Châu trước cũng không dám bước bách Bảo Đình Bắc lại cầm lấy Ngô Nam m t báo nhìn kỹ một lúc lâu mới than thở mở điền trăm ngàn mẫu mẫu sản tăng bán cũng thật là thiên quyến người này sớm chút Bạch Vân Quan từng ám chỉ tiềm long chính là Lý gia chi Lý Như Bích nhưng hiện tại xem ra so với này Tống Ngọc nhưng là kém xa tít tắp rồi nghĩ này Lý Như Bích Bảo Đình Bắc liền lại là thở dài hắn thân là truyền thừa ngàn năm môn phiệt bá chủ đối với tiềm long câu chuyện tự nhiên có hiểu rõ chính là mấy lần trước thay đổi triều đại, bảo gia còn trong bóng tối giúp đỡ quá mấy cái tiềm long, hy vọng nhờ vào đó làm tiếp tăng lên, cuối cùng đều là kỳ kém một chiêu. bạch vân quan chính là nô châu bản địa đạo môn, ở thời loạn lạc đến thời khắc cùng bảo gia, thì có điểm cùng nhau trông coi ý vị. bảo đình bác tử bạch vân quan nơi này đạt được tiềm long tin tức, vốn là đối với lý như bích kỳ vọng rất sâu, trong tộc đều chuẩn bị một cái nữ, sẽ chờ lý như bích thống nhất nô nam, liền thương nghị chuyện đám hỏi, nhưng thiên ý trêu người. Lý Như Bích đại nghiệp chưa thành cũng đã bỏ mình, may là còn chưa chân chính nhắc tới việc kết hôn, bằng không Bảo Gia cũng phải không lớn không nhỏ ném cái thể diện. Bảo Đình Bác đam ư u túc trí, tự có hai tay chuẩn bị, còn có cái khác hầu t u y ể n nhân. Hoắc Lập, triệu bàn đều ở trong đó. Đáng tiếc, cái kia Hoắc Lập, ta mấy lần mời tiểu tụ, muốn mời Thanh Hư đạo nhân, nhìn ra khí số tiền đ ồ nhưng mỗi lần chối từ, tựa hồ phát hiện cái gì. Bảo Đình Bác vừa nghĩ tới Hoắc Lập trong đầu. liền hiện ra một cái trung niên, lang coi h ư n g mâu dáng vẻ đến. Nay hóa lập cũng là cái dự bị, nhưng xuất thân thấp hèn, ở Bảo Đình Bắc trong lòng bài vị liền khá là thấp. Tống Ngọc, Tống Ngọc, Bảo Đình Bắc nghiền ngẫm danh tự này, đối với này đột nhiên hưng khởi thế lực, có chút bất mãn cùng lo lắng. h ắ n chủ trì đại tộc số mệnh chỉ câu hồn thỏa, đối với này đột nhiên xuất hiện biến số, bản năng thì có chút phản cảm. ở Ngô Nam chưa dưới, Tống Ngọc đặt chân chưa ổn trước, nếu là Thái Thượng đạo đến đây ắ t tay. cùng với cộng kích Tống Ngọc bóp tắt mầm h ọ a manh mối cái kia tất nhiên là cực tốt đẹp nhưng hiện tại quá muộn rồi Sơn Việt bình định phản tăng vạn binh lại đến Thiên Quyến dân tâm tư định càng có thanh long nơi hiểm yếu coi như Bảo Gia hùng cứ Ngô Châu kéo dài ngàn năm đối với này Tống Ngọc đều có chút kiến k g h ị h n g chi Bảo Gia muốn ở Ngô Châu tự vệ sao vô duyên vô cớ đắc tội lúc này có hy vọng nhất đoạt được toàn bộ Ngô Châu Tống Ngọc thời cơ như vậy chi đúng gì lẽ nào này Tống Ngọc thật sự có mệnh trời tại người Bảo Đinh bác lại là ánh mắt chất tuyệt kiến thức bên bác cũng trung quy là cổ nhân nhận được quan niệm ảnh hưởng tâm tư này thì có chút biến hóa thôi vẫn là chờ một chút nhìn lại một chút Bảo Đinh bác trưởng xụi t h ẩ u khí chậm rãi ngồi xuống Tống Ngọc vững chắc thống trị tự sẽ xuất quan tiến thủ đến lúc đó trận đầu liền có thể nhìn ra song phương khí số như Tống Ngọc thực sự là tiềm long có Ngô Vương chi vọng đến lúc đó lại nương nhờ vào không muộn nếu là cái khác q u ậ n vọng đại hộ tự đắc sớm đứng thành hàng phòng n g ừ a thanh toán nhưng bảo gia không giống bất kể là ở Ngô Châu thậm chí thiên hạ danh vọng vẫn là trong bóng tối tiềm tàng thế lực đều nhất định bất kể là ai thống trị Ngô Châu chỉ cần không từng làm giới cái kia đều chỉ có động viên mặc kệ ngoại giới làm sao thanh long quan bên trong Nô Nam địa giới lúc này đều bị một cái tin kinh hãi đầu đường cuối ngõ trà lâu tử quán không ít người đi đường t ự khách túi đầu nói nhỏ trên mặt biến ảo không ngừng nói tới, nhưng hầu như là cùng một chuyện. Nghe nói sao, Tống Ngọc Tống Tiết độ xử liền muốn x ư ơ n g hầu rồi. Đại càn tuy rằng thống trị suy nhược, nhưng tốt xấu có mấy trăm năm, thâm căn cổ đế, các đời các đời, mỗi đến cách đỉnh thời khác, đều sẽ ra tới rất nhiều trí sĩ đầy lòng nhân ái. Đây chính là chưa đại vương triều cuối cùng số mệnh, đại càn tự nhiên cũng có. Một người thư sinh trang phục sĩ tử liền vỗ bàn đứng dậy, này Tống Ngọc vong được hoàng ân, nhưng tiếng càng hầu vị, nhu toàn hành cắt cứ việc, thực sự đáng trách. nếu không là ta, x ệ t cấm khẩu, thư sinh còn chưa nói xong, liền bị đồng hành người kéo xuống, không muốn xong sao? Cẩn thận bị cẩm ý vệ nghe xong đi, đến lúc đó không chỉ ngươi có phiền vài lớn, còn muốn gây họa tới người nhà. Thư sinh mặt đỏ lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì, căm giận ngồi xuống, chỉ là túi đầu uống rượu. Trường quỹ, trở lại hai đàn. Thật biết. Trường quỹ thấy thư sinh không lại bàn luận việc này, đấy lòng thở dài một hơi. Vừa nãy thư sinh nói chuyện thời gian, trưởng quỹ trong lòng, ngay khi nhắc tới thành hoàng che chở, bang này lại ra, không giữ mồm giữ miệng, nhưng chớ có cho mình chuốc hỏa mới được. Hiện tại thấy rõ thư sinh câm miệng, không lại bàn luận việc này, coi là thật là mở c ờ trong bụng, chính là miễn này một bản tiền thưởng, đều là tâm cam. Mau mau phái tiểu nhị cho thư sinh bàn kia lên hai vỏ rượu ngon, lần này đặc biệt trong bóng tối dặn dò, trên đến chính là thuần nhưỡng. Thư sinh một vạch chân nê phong, hương tiểu chính là xông vào mũi. không khỏi tán một tiếng, rượu ngon, cùng đồng bạn nâng bát ra sức uống, nhưng có hiểu ngầm cũng sẽ không tiếp tục để vừa nãy việc. trải qua thời gian lâu như vậy, cẩm y vệ uy danh cũng là dựng lên, Trần Vân mang theo một đám không lọt chỗ nào thủ h ạ n thực tại làm vài kiện đại án, liền ăn cắp ba cái thế gia ở Ngô Nam cũng là đến danh tiếng có thể dừng tiểu nhi dạ để mức độ. tuy rằng Tống Ngọc chỉ cho cẩm y vệ trong bóng tối dò hỏi tình báo quyền lực, như muốn hành truy bắt thẩm phán quyền lực, nhưng vẫn là cần Tống Ngọc thủ l ệ nhưng coi như như vậy, cái này tăng mạnh hoàng quyền với văn võ quan chức hệ thống ở ngoài quái vật vẫn là nhận được tống ngọc thủ hạ cộng đồng chống lại trần vân lấm liệt không sợ hơi có chút không quan tâm hơn thua ý vị chỉ để ý mê đầu vì là tống ngọc làm việc đúng là càng ngày càng được coi trọng tống ngọc cũng vui vẻ đến như vậy bằng không một cái đặc vụ đầu lĩnh cùng thuộc hạ như thế thân cận làm cái gì muốn tạo phản sao lúc này tiết độ sứ trong phủ ở trước mặt thuộc hạ thâm trầm khó d ò trần vân nhưng là ngoan ngoãn đến giường như một cái nghe lời chó con ở Tống Ngọc trước mặt bẩm b á o nói khởi bẩm chủ công từ khi thả ra chủ công muốn xưng nô hầu tin tức nô nam các nơi đều có chút gây rối còn có chút cùng sinh ở trường hợp công khai trực tiếp nhục mạ chủ công t i chức đã ghi nhớ danh sách quê quán ngài xem Trần Vân nói liền đưa lên một phần công văn Tống Ngọc tiếp nhận thiện tay phiên dưới trực tiếp bỏ trên bàn phát sinh đùng một tiếng thanh âm này tuy nhỏ nhưng nghe ở Trần Vân trong thay, nhưng là nếu như x ấ m xét, trên chán, thì có chút lạnh hãn, đại can dưỡng sĩ trăm năm, có những này, vẫn còn hợp tình hợp lý. đối với những này, Tống Ngọc đúng là không để ý lắm. nếu muốn thoát ly triều đình, nhận được một chút phản vệ, nhưng là lẽ thường, vẫn lên vọng khí thần thông, liền thấy rõ mây khói trùng điệp, tự thân màu xanh mây khói bạc một chút, so sánh trước, cũng là 3 phần 10 dáng vẻ, cùng tăng sản mang đến dân khí sấp xỉ như nhau. điều này nói rõ. Nô Nam phần lớn bình dân bách tính thậm chí thế gia đối với Tống Ngọc thống trị vẫn là c ầ m khẳng định thái độ, chí ít sẽ không trắng trợn phản kháng. Có này bắt đầu liền rất tốt. Chờ đến xương hầu sau khi định quân chủ danh phận thì sẽ dần dần quen thuộc. Cho tới những này cùng sinh nhưng không thể quá mức bỏ mặc. Tống Ngọc chỉ là hơi thêm suy tư liền nói hiện tại những này cùng sinh nếu là không có sáng tỏ phản t í c h nhưng là không cần để ý tới sẽ ý này chính là nếu như chỉ là dừng lại ở đầu lưỡi. vậy thì không cần quản nhưng nếu là có hành động thực tế cái kia giết người xét nhà cũng không muốn nương tay đến b ả n chấn chính thức xương hầu sau như lại có thêm cỡ này nô nữ n theo bất kính chi tội giao quan lại luận xử vâng trần vân gập đầu tỏ ra hiểu rõ được rồi người đi xuống đi h o à n cấp tham sự cùng trường sử đi vào tống ngọc g i ạ n giò thuộc hạ xin cáo lui trần vân rút lui đi ra ngoài kể từ khi biết chủ công muốn xương nô hầu này trần vân nội tâm cũng là hứng h ự c theo chủ công tiến thủ địa vị của hán tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên ở bên ngoài biểu hiện nhưng là càng thêm cảnh nôn làm cẩn thận hiện tại nhất cử nhất động đều là cẩn thận từng l y từng tí một chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 180, t h i ê n hạ kết cục trần vân sau khi rời khỏi đây không lâu t r ầ n văn vân mạnh c h ụ c 6 sáu người lần lượt tiến vào lúc này thấy tố ngọc đều là hành lễ xin chào tiết độ sứ đại nhân miễn lễ Tống Ngọc nhìn phía dưới mọi người mây khói, chỉ thấy hoàn toàn đỏ đậm, không khỏi gật đầu. Đây chính là hán quan văn hạt nhân thành viên nòng cốt, bản mệnh đều ở màu đỏ trở lên, có hướng về màu vàng chuyển hóa x u thế. Theo Tống Ngọc đạt được thiên đ i ệ u tán thành, kế thừa tiềm long vị trí, dưới tay hắn mệnh cách cũng được sửa, lấy phụ tá quân chủ, thậm chí xuất sắc mấy cái như hạ đông minh thanh khí đứng thẳng mơ hồ dẫn ra vì sao trên trời. Đây chính là thời cơ đến vận chuyển hấp dẫn mệnh trời dáng thế. nếu thật có thể cùng vì sao trên trời kêu gọi lẫn nhau vậy thì là tinh mệnh tại người trời sinh chỉ loạn năng thần thời loạn lạc bên trong binh hung chiến uy nếu như không có đại khí vận hộ thể mặc cho là tài trí hơn người cũng dễ chết y i ể u nếu là có tinh mệnh cái kia an toàn trên liền nhiều hơn mấy phần bảo đảm Tống Ngọc đối với này Hạ Đông Minh vẫn là rất chờ mong không khỏi hỏi Đông Minh bản c h ấ n xương hầu công việc chuẩn bị đến làm sao Hạ Đông Minh xuất tử quận vọng thế gia đối với lê nghi tinh thông đảm nhiệm này lễ ti tham sự nhưng là vừa đúng khởi bẩm chủ công thần đã nhờ được thanh hư cùng thủy liên t o á n quá sau ba ngày chính là ngày hoàng đạo có thể nâng hành đại lễ tông miếu đã xây dựng hoàn thành chờ chủ công tự mình tế điện liền có thể đón vào năm đời tổ tiên nô hầu trong phủ một đời điển lễ quan nhạc sĩ buổi tiệc đều đã chuẩn bị xong xuôi tập luyện mấy lần vi thần nhìn đều là thành thạo sẽ không thất lễ được Tống Ngọc vỗ tay, lại nhìn dưới đấy mọi người, chậm rãi nói, bản chấn sau 3 ngày liền muốn x ư n g nô hầu, chính thức kiến quốc, các ngươi chức vị cũng nên điều chỉnh. Mạnh Trụ c liếc mắt nhìn nhau, đều là ba xuống, xin mời chủ công dặn dò, các ngươi cụ thể chức vụ bất biến, 6 ty tham sự đều giản rút nhất phẩm hai cấp, mặc cho các ty lang trung chính lục phẩm. Tống Ngọc đã sớm đánh thật phúc cảo, lúc này em thay nói, như vậy, Mạnh Trụ c mặc cho hộ ty lang trung. Tống Tư mặc cho lại Ti Lang Trung, Tống Khuyết mặc cho hình Ti Lang Trung, Hạ Đông Minh mặc cho lễ Ti Lang Trung, Tôn Miệu mặc cho công Ti Lang Trung. Vâng, năm người đều là đáp ứng. Cho tới Trầm Văn Bân, ngươi tấn chính lục phẩm bình Ti Lang Trung. Tống Ngọc vừa nhìn về phía Trầm Văn Bân, nói: đa tại chủ công. Trầm Văn Bân b a i xuống. Trước hắn chỉ là mộ p h ủ trường sử, thật ban về đến vẫn là thuộc tư nhân. Hiện tại chính là chính thức đảm nhiệm mệnh quan triều đình. t ơ n trạch số mệnh đều là không giống. đương nhiên, Trần Văn Bân trong lòng biết chủ công đối với quân sự tóm đến cực nghiêm, chính mình này b i n h Ti Lang Trung chỉ là cái trước x u ô n g muốn làm vẫn là trước trưởng sử chủ bạch o ạ t nhưng có này tư lịch chính là sau đó để bạn căn cứ. Trần Văn Bân tất nhiên là đồng ý. Tống Ngọc nhìn nhận lệnh phát xuống, thuộc hạ đình đầu, hồng hoàng khí tập hợp, không khỏi âm thầm thở dài. theo biên chế này 6 Ti Lang Trung, nhưng là chính ngũ phẩm chức quan. số mệnh vàng ròng, nhưng Tống Ngọc thân là quân chúa, chế định quy tắc, khẩu h à m thiên hiến, nói là chính lục phẩm, vậy thì là chính lục phẩm, chỉ có hồng hoàng khí. n a y một là Tống Ngọc keo kiệt số mệnh, hiện tại tay trắng dự nghiệp, tuy rằng không phải gian khổ khi lập nghiệp, nhưng cũng gian khổ. Số mệnh quý giá, phải dùng đến lưỡi dao. Hiện tại t r ư ớ c hết oan ư ớ c m ạ n h chủ các loại. Chờ người một thoáng, tới sau đó, số mệnh Long hậu thời gian mới đưa đẳng cấp tăng cao đi tới. Này thứ hai. nhưng là mọi người bản mệnh không đủ ngoại trừ mệnh chủ hạ đông minh ở ngoài mấy người còn lại đều là màu đỏ thâm bản mệnh tuy không ngừng hướng về màu vàng chuyển hóa nhưng đến cùng thời gian còn thấp chưa hoàn thành coi như để đạt đến chính ngũ phẩm tự thân căn cơ cũng là không chịu nổi số mệnh liền dịch trôi đi những này tâm tư đều là bí ẩn tống ngọc tự sẽ không hướng về mọi người nhiều lời chờ giây lát thấy thuộc hạ đã tiêu hóa trước điều lệnh mới còn nói hiện tại bản chấn quản hạt ngũ phủ cắt chi phủ h u lệnh đều có chỗ h ổ n g Các ngươi nghị danh sách báo lên. Trước tiến cử Dương Nguyên cùng Trúc Văn Siêu nhận tiết độ phủ công văn đều là vui vẻ xin vào. Tống Ngọc cũng không nuốt lời đều mặc cho h u n lệnh. Nhưng hiện tại chính thức kiến quốc lại tân tăng hai phủ này con t r ư ớ c vẫn có chỗ h ổ n g Cũng may có chính sự Đường cùng còn lại c o n đường Tống Ngọc trước lại cố ý dự trữ không ít người này mới chỗ h ổ n g còn không là quá to lớn. Chỉ cần hạt nhân ổn định kiện toàn cái khác bất quá là cánh lá thì sẽ dần dần x u n g xuê. đặt ở Ngô Nam, chỉ cần này 6 ty lang trung ban n g à n h ở, dư c h i phủ, huyện lệnh loại hình, tự có thể chậm rãi bổ túc. Thời gian vào đêm, Tống Ngọc đăng lâm đài cao, quan sát Ngô Nam dân tâm số mệnh. Hán b ả n tôn lên cấp chính lục phẩm thần vị sau, vọng khí thần thông, có biến hóa, có thể vọng một chỗ thậm chí thiên hạ số mệnh x u thế. Có như vậy ưu thế, Tống Ngọc mỗi cách mấy dạng, đều muốn lên đài v i vọng. Tuy rằng số mệnh mờ ảo bất định, nhưng luôn có thể nhìn ra mấy phần x u thế, đối với sau đó đại sách cũng là tham khảo. Nay đài cao là Tống Ngọc đặc biệt tuyển, ở vào phủ thành cao nhất, đứng ở phía trên, ngón tay t ự a hồ có thể chạm tới ngôi sao. n g u y lâu cao trăm thước, tay có thể trích tinh thần. Tống Ngọc ngâm câu thơ, so với kiếp trước Lý Bạch lên lầu thì cảm khái, ta nhưng hiểu rõ càng nhiều, biết bầu trời này người, sợ là vẫn không có. Nay đại càn thế giới, vẫn không có tiên nhân sự tích trên trời người vân vân, cũng chỉ là chúng sinh ý nghĩ, hoặc là vẫn là một số chân nhân suốt đời theo đuổi. Lúc này phóng tầm mắt nhìn tới. liền thấy sao l ố n đốn đầy trời, cùng trên mặt đất t ú m năm tụ ba đèn đuốc kêu gọi kết nối với nhau. Tống Ngọc tới đây, không phải là xem thế gian cảnh tượng, bình tinh thần, vận lên vọng khí thần thông. Khép lại hai mắt, lại mở thì liền thấy rõ một đ ỏ khí, sôi trào mãnh liệt, trong đó hơi mang màu trắng, ở lâm giang phủ thành mặt trên xoay quanh. Đây là phủ thành số mệnh, có đỏ đậm, đại biểu thống trị vững chắc, cũng không phải Tống Ngọc chân chính muốn gặp. Thân nhãn nhìn xuyên phủ thành, lại tới một n g ấ c thang. Trong gói u minh. Tống Ngọc chỉ cảm thấy tự thân thị giác không ngừng nâng lên, tựa hồ bay lên trời cao, có vi huyễn tâm ý. Biết đây là thời khắc mấu chốt, giữ chặt linh đài một điểm thanh minh, cắn răng kiên trì. Không biết qua bao lâu, trước mắt chính là sáng h o a n g Tống Ngọc lên tinh thần, nhìn phía dưới cảnh sắc. Trong tầm mắt khí thần thông phụ trợ dưới, Tống Ngọc lúc này dường như t ử đ è m toàn bộ Ngô Nam thậm chí thiên hạ đều xem ở đáy mắt. Lúc này liền thấy rõ, hùng vĩ vô bờ địa vực, mang theo m ê n g ô n g cổ điển khí tức. Bên trên mỗi người có số mệnh, hoặc hồng hoặc bạch, còn có tinh tinh màu đen. Mỗi người chiếm lấy một phương, lẫn nhau cuốn quít. Đây là cựu châu toàn cảnh. Tống Ngọc đột nhiên hiểu ra, biết cơ hội hiếm có, không phải nhiều lần đều có thể thuận lợi như thế, mau mau tìm Ngô Nam địa vực. Liên thấy rõ ở Ngô Châu Nam Bộ một h ố i cuốn quanh một luồng hồng chơi số mệnh, cao tới ba trượng, trong đó màu đỏ hơi thật nhiều. Đây là toàn thể long khí, ta c h ỗ này, nhưng là hồng bảy bạch ba á c h cục. Nếu là trước. không có truyền gia tự lập tin tức, cái kia số mệnh ít nhất có màu hồng. Tống Ngọc trong lòng nói, toàn thể số mệnh chính là bao hàm Tống Ngọc toàn bộ quân chính hệ thống, còn có dân tâm thế ra chờ chút khí số. Hội tụ thành đây mới thực sự là long khí, có màu trắng chính là thống trị hợp lệ, màu đỏ chính là phía sau vững chắc, có thể ra ngoài dụ binh, cho tới màu vàng đó là thịnh thế mới có. Hiện tại đại c ả n náo loạn, b ơ bên nhưng là một chỗ cũng không có, màu xanh. cái kia hầu như không thể, trừ phi văn minh trong nháy mắt tăng lên trên mấy cái giai cấp, hay là còn có mấy phần hy vọng. nhưng Tống Ngọc Thần n h ã n đ ũ triệt, liền thấy rõ từng tia từng tia h ồ n g khí tự Ngô Nam sinh thành, không ngừng tụ hợp vào long khí bên trong, để màu trắng dần dần biến mất, có thuần hóa x u thế.